Vâng, các bạn thân mến, để biết được bí mật đằng sau chiêu thức, gầy ông đập lưng ông của hai cô nàng thông minh xinh đẹp, Vân Ngọc và Trà My, cùng hai vị hoàng đế và hoàng tử tài ba của Đại Nam và Yên Trường Quốc, khiến tứ hoàng tử nhanh chóng phải lộ ra bộ mặt thật xảo quyệt của mình như thế nào, mời các bạn cùng đến với tập 13 câu chuyện bão tác Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh truyện 23S diễn đọc Kìm Thành đừng quên like share ủng hộ kim thanh đọc thêm nhiều chuyện mới cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe thời điểm nữ quân sư đột nhiên vong mạng không khí trong toàn quân đại nam cũng nhiễm màu ảm đạm ai nấy đều thương tiếc người tài hoa vấn số cũng thầm cảm thán thay cho bậc đế vương xưa nay lãnh đạm vô tình khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp đã sớm phải én nhạn lìa đôi Mấy ngày liên tiếp, hoàng đế luôn mang sau mặt u ám nguy hiểm, khiến cho binh sĩ đều nơm nớp lo sợ, càng cẩn trọng tác phong của mình theo quân kỳ, rất e ngại bản thân bị tai bay vạ gió, vô tình chọc giận ngôi cửu ngũ rồi, chẳng còn mạng để mà trở về đoàn tụ với gia đình. Chẳng những thế, họ còn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ứng chiến cùng yên trường quốc sắp tới, vì vậy căng thẳng chồng chất lo âu. từ cái đêm hoàng đế tự tay đắp lên nấm mộ ở ven đường cho quân sư xong, ngày ấy cũng tiếp tục nhốt mình trong phòng. Không cho phép ai đến làm phiền và rất ít khi bước ra ngoài, mọi người đương nhiên nghĩ đế vương là muốn được yên tĩnh để ổn định cảm xúc trước khi bước vào trận tử chiến ác liệt cùng lũ giặc điêu toa, xào trá kia. Chẳng ai ngờ, phía sau cánh cửa ngăn cách gian phòng nghỉ tạm của ngôi cử ngũ với bên ngoài một bí mật vẫn còn ẩn giấu mà lúc này Trà mi đang ung um dung thưởng thức ấm trà thơm lừng Nụ hàm tiếu từ từ Hé nở trên chiếc môi xinh Làm trái tim thừa vĩ không ngừng thổn thức Thật muốn chạy đến ngấu nghiến cạy mở, Chẳng chọc cái miệng ấy Để trừng phạt cho tội Khiến hắn một phen bấn loạn tinh thần dường như nửa phần hồn của mình đã chết lặng Như vậy còn chưa đủ Đường đường là đế vương quyền uy tối thượng Trước này luôn chỉ tay năm ngón Nhìn người ta giả dối nịnh nọt thì vô cùng khinh bỉ. Vậy mà giờ đây, chính nàng ta lại dám bảo hắn phải phối hợp diễn trò, nào khóc lóc bí thương, nào điên cuồng gào thét, nàng có biết hình tượng băng lãnh cao ngạo của hắn, vì chuyện này đã hoàn toàn bị phá hủy rồi hay không? Càng nhớ lại, thừa vĩ càng tức giận, mà chẳng có nơi nào để chút. Nhiều hơn nữa, là thắc mắc nguyên nhân sâu xa, của việc trà mi nhất định, bảo hắn phải dựng lên màn kịch tăng tóc lần này hiện tại trong phòng chỉ có hắn và nàng tất nhiên hắn muốn biết chuyện này là thế nào và hắn làm điều đó để đối phó với thế lực nào đây nghĩ thế hắn đi đến bên bàn ngồi xuống cạnh trà mi tự tay rót một chung trà cho mình rồi cất tiếng việc nàng nhờ ta đã cố gắng hết sức bây giờ có thể giải thích cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra hay không được rồi để ta nói rõ cho huynh nghe là như thế này ta nhận được tin từ Vân Ngọc nói có kẻ dùng tính mạng của cha nàng ấy uy hiếp buộc nàng ấy phải xuống tay giết chết ta nàng ấy không biết động cơ của việc này là gì nhưng từ ngôn hành cử chỉ của bọn người kia nàng ấy đoán có khi lại liên quan đến vấn đề hòa đàm của hai nước vì vậy mới tương kế tiểu kế bảo ta phối hợp dựng nên vở diễn đặc sắc này đâm ta là giả máu cũng là giả nốt Rõ ràng nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta Gần như một bước không rời Vậy bằng hữu của nàng truyền tin Và hợp mưu cùng nàng lúc nào Sao ta không hề được biết Đúng là hai người bọn ta Không có cơ hội gặp nhau riêng Nhưng điều đó đều nằm trong bức thư Do tên thiếu niên mang đến lần trước mà thôi Nội dung bức thư đó ta đã nhìn qua Hoàn toàn không giống như lời nàng vừa nói Có phải nàng thiếu lòng tin với ta Nên mới che giấu, đúng không? Nàng mau nói thật đi cho ta biết Ta không có lửa huynh Bí mật nằm ở sau lá thư này Vừa nói Chả mi vừa lấy ra lá thư lần trước dúi vào tay thừa vĩ Hắn cầm lên trước mặt xem kỹ lại Đúng là nội dung mà hắn từng đọc rồi Vậy còn kế hoạch mà nàng đề cập đâu Nhớ lại câu nói nàng vừa nói Hắn lật mặt sau lá thư lên Bất ngờ là trên đó có rất nhiều đường nét lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ thấy qua không hiểu đó là cái gì chưa bản đến thông tin có trong nét vẽ nguệch ngoặc xa lạ này hắn nhớ rất kỹ lần trước mặt sau trang giấy trắng tinh không hề có một dấu hiệu bất thường nào thế sao bây giờ lại xuất hiện rõ ràng như vậy rốt cuộc là có ẩn tình gì bên trong thừa vĩ vẫn giữ chặt tờ giấy đôi lông mày cau chặt ra chiều ngẫm nghĩ còn trả mi nhìn nam nhân này nóng lòng muốn biết đáp án Biểu cảm sinh động như vậy, bất giác khiến cô này ra chủ ý trêu chọc hắn một chút. cứ thế im lặng một bên, nâng trùng trà lên hớp tiếp mấy ngụm. Thừa vĩ đợi mãi không thấy nàng giải thích, đã mất kiên nhẫn, nên dục nàng nhanh chóng làm rõ vấn đề. Nàng nói xem, vì sao mà sau bức thư lần trước chẳng có gì, bây giờ lại hiện lên nét vẽ lạ lùng này hả? Mình nhìn đây nhé. Trà mi dừng lời một chút, đôi bàn tay trắng nõn vươn ra, cầm lấy lá thư xoay mặt trước lại Cô chỉ vào một chữ, trong đó nét bút đậm hơn những chữ khác. Đế vương nhìn theo ngón tay nàng, dù vậy vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc tiểu cô nương kia muốn ngầm ám hiểu điều gì, đành trở nghe chả mi nói tiếp. Huynh bảo người chuẩn bị cho ta một thứ, ta sẽ thử nghiệm cho Huynh xem. Thửa vĩ thấy nàng không giải thích nữa, lại nhắc đến thứ cần tìm, quả thật thắc mắc trong lòng, càng nhân lên gấp bội. Nhớ lại từ lúc gặp nàng đến nay, nàng đưa hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác hành động của nàng rất kỳ lạ nhưng lần nào cũng mang lại kết quả khiến hắn vô cùng thích thú không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây hắn ngồi một bên nhìn nàng chấm chấm viết viết như đứa trẻ cầm chiếc đũa nghịch ngợm trên trang giấy trắng mãi một lúc sau nàng mới đặt chiếc đũa xuống chù môi thổi thổi tờ giấy một cử chỉ nho nhỏ vậy thôi lọt vào mắt thừa vĩ không hiểu sao lại vô cùng dù hoặc khiến thần chí hắn trao đào nỗi khát khao đoạt lấy ngọt ngào từ môi nàng thôi thúc hắn trở thành kẻ mặt dày bạo dạn Càng lúc trà mi không chú ý đang đặt tờ giấy lên bàn hắn đã kể môi hôn chụt lên môi nàng rồi nhanh chóng tách ra nghiêng mặt sang một bên che giấu vành tay đỏ lượng vì lúng túng trà mi bị một màn bất ngờ này ngây ra như bức tượng sóng mắt to tròn nhìn tên nam nhân trước mặt không thể hiểu nổi dạo gần đây sao hắn lại thay đổi nhiều đến như vậy Tứ tùy hứng trêu chọc mình Chẳng có gì là y nghiêm cả Hắn lại còn ngang nhiên làm càn Đúng là càng ngày càng quá quát Được nước làm tới Cô bực bội, hàng ngày thanh tú trao lại Bày tỏ ngay thái độ Rất không hài lòng Huynh một vừa hai phải thôi Ta đã là gì của huynh chưa Mà lại tự tiện giảm sỡ ta như thế Đây là ta lấy một chút thù lao Từ việc phối hợp diễn trò với nàng Chuyện đó đối với ta mệt mỏi đến mức nào Chỉ một cái hôn vậy thôi đã là quá hời với nàng rồi đấy. Còn nữa, sao nàng lại không phải là gì của ta? Nàng tính chối bỏ trách nhiệm hả? Thân xử nam của ta... Được rồi, được rồi. Hình thối ngay cái chuyện đáng xấu hổ kia đi. Nam nhân gì đâu. Có mỗi cái đó mà cứ nhắc mãi. Nam nhân gì đâu. Ý của nàng là ta không giống nam nhân à? Vậy được. Ta tới chứng minh một chút cho nàng thấy. Bây giờ là lúc nào rồi? Còn không nghiêm túc hả? Có tập trung vào vấn đề không? Hay muốn ta tức giận? Gương mặt hiền hòa thường ngày, ở thời khắc này, bỗng hóa thành hồ cái hung dữ, nạt thẳng vào mặt thừa vĩ, hoàn toàn quên mất địa vị cao cao tại thượng của hắn. Quên hành động này chính là phạm phải tội thi quân. Nếu là một người khác, chắc chắn đã bị mang ra hành quyết không nương tay. Nhưng đây là trả mi, là đầu quả tim của hoàng đế. Hắn nghe xong cũng không hề nổi cơn thịt nộ, từ từ điều chỉnh lại phong thái nghiêm túc đường hoàng chỉ là nội tâm hắn len lén kháng nghị bằng một cái bĩu môi lướt qua nhanh chóng biến mất không còn dấu vết thầm nghĩ chờ ta thành công thu phục trái tim nàng khi ấy ta sẽ hôn cho thỏa bù đắp lại thiệt thòi của lúc này bây giờ đành phải nhẫn nhịn vậy có ai ngờ bạo quân một thời cũng có ngày phải yếu thế trước mặt người khác mà người đó lại chỉ là một cô gái liếu yếu đảo tơ Trà Mi là ngoại lệ duy nhất và cũng chỉ có nàng mới nhìn thấy một khía cạnh mặt dày ăn vạ như trẻ con này của hắn ta mà thôi. Thừa Vĩ hiện tại đã thu lại vẻ bông đùa trước đó, nghiêm chỉnh nghe Trà Mi tiếp tục giải thích vấn đề. Giọng nàng bây giờ đã bớt đi mấy phần bực dọc mà êm tai trở lại. "Được rồi, nghe tiếp nè. Vừa nãy ta dùng nước chanh để viết lên mặt giấy này, nước chanh khô rồi, nhìn tờ giấy không khác gì bình thường." Nhưng có đặc điểm đặc biệt mà Huynh không biết Chỉ cần mang tờ giấy hơ qua ngọn nến Dòng chữ sẽ lập tức hiện lên Lá thư kia của Vân Ngọc Cũng y hệt như vậy Nhưng làm sao nàng biết được Mà hơ qua ngọn lửa À ta nhớ rồi là chữ lửa trong câu Lòng như lửa đốt Được viết đậm hơn những chữ khác phải không Đúng vậy Thường thì không nhiều người chú ý đến tiểu tiết này đâu Nhưng mà hai người bọn ta là bạn thân thiết bao nhiêu năm Một chút ký hiệu này cho nhau sao lại không phát hiện ra được cơ chứ? Nếu Vân Ngọc viết bằng tiếng Việt, có lẽ ta đã không nảy sinh nghi ngờ, đằng này lại cố tình là một ngôn ngữ khác, ta tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ. Và một chữ lửa viết đậm chính là chìa khóa mở ra đáp án cho những thắc mắc trong lòng ta. Quả nhiên sau khi hơi lửa, điều Vân Ngọc thực sự muốn nhắn nhủ hoàn toàn khác hẳn. Tiếp đó ta theo chủ ý của nàng ấy, chuẩn bị túi nước màu đỏ làm máu, dùng ngọc bội đánh dấu vị trí, và dựng nên màn kịch trở mặt tàn sát lẫn nhau như Huynh đã thấy chúng ta làm vậy vừa là để giải cứu cha của Vân Ngọc vừa có thể nhìn thấu âm mưu đằng sau của kẻ thù ác là vì mục đích gì Vốn dĩ đã định lúc ngồi cùng ngựa với Huynh sẽ tiết lộ một chút để Huynh biết mà phối hợp ai ngờ giữa trường Huynh lại đau bụng ta cứ nghĩ Huynh còn lâu mới đuổi kịp tới khi ấy dự tính của bọn ta cũng đã ổn thỏa đâu vào đấy ai ngờ Huynh lại đến nhanh như vậy Xí chút nữa tổn thương vân ngọc nếu thái tử không đến kịp bạn thân của ta đã có khi tận số rồi còn đâu ta cũng đâu có cố ý ta làm sao mà biết được dự tính của hai người kia chứ tự dừng mới vừa dừng ngựa đã thấy nàng nằm gục trên đất thòi thóp khi ấy tìm ta như có mũi dao đâm vào đau nhói đương nhiên thấy kẻ nào làm hại tới nàng thì ta nhất định sẽ không buông tha ta biết huỳnh không cố ý nên đâu có trách huỳnh Nghĩ lại khi đó Xém tí thôi là mọi việc đã sôi hỏng bồng không rồi Lúc huynh nhào tới chỗ Vân Ngọc Ta đã tính hét lên ngăn cản Mày sao thái tử đến vừa kịp mà cứu vãn Ta nhìn ra được tình cảm hắn dành cho Vân Ngọc Có người mạnh mẽ đáng tin cậy như vậy Ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy Ta cũng phần nào yên tâm Chuyện của người khác thì tình ý lắm Vậy sao tình cảm của ta dành cho nàng Mãi mà nàng vẫn không nhận ra vậy Trước kia chẳng là gì của nhau thì không nói Hiện tại đã ăn ta sạch sành xanh rồi Mà mỗi lần nhắc đến là hung giữ với ta Đúng là người vô lương tâm Lại nữa Ta cũng đâu có chạy mất Huỳnh cứ bắt thường hoài như thế làm chi Ta từ từ chuộc lỗi với Huỳnh là được chứ gì Nói thì phải giữ lời đó nhé Thôi được rồi Ta đói bụng rồi Huỳnh ra ngoài gọi chút gì đó cho ta ăn đi Nhớ là phải bày ra dáng vẻ đau lòng và cam phẫn Chờ xem tình hình vài ngày nữa Rồi tính tiếp Được, ta đi một lát sẽ quay lại Cùng ăn với nàng Cũng nên tập quen dần là một đôi phu thê hòa hợp thôi nào Huỳnh Thừa vĩ đá mắt với nàng Treo lên nụ cười tinh quái Không để nàng kịp mắng Đã mất hút khỏi phòng Vừa bước ra cánh cửa Sắc diện hắn liền thay đổi lạnh lùng và nguy hiểm như diêm la đòi mạng Khiến cho ai nấy cũng đều rét run Thừa vĩ ra ngoài gọi thức ăn rất nhanh đã quay lại trả mi vẫn còn bực mình vì nam nhân vô sỉ nào đó nên nghiêng đầu hướng về hướng khác ngồi suy nghĩ thử xem việc giờ Vân ngọc đang phải trải qua những chuyện gì tiếp theo còn thừa vĩ ở một bên trống cằm nhìn nàng chăm chú trong ánh mắt nồng đậm cưng chiều mãi đến lúc cửa phòng có tiếng gõ nhẹ tiếp đó là thanh âm tên cận vệ vang lên bẩm chủ tử nô tài mang thức ăn vào được không người đứng ngoài đó Để ta tự mang vào Như vậy sao được thưa chủ tử Ngài để nô tài làm đi thôi Ta không cho phép người nào vào trong gian phòng này Người còn dám cãi Vâng vâng Nô tài tuân mệnh Mong chủ tử bớt giận Đế vương bước ra Nhận lấy mâm thức ăn trên tay cận vệ Mặt vẫn hàm hầm như rông vão kéo về Cận vệ nhìn ra được Đối với tiểu cô nương yểu mệnh kia Chủ tử là dành tình cảm chân thành Chứ không phải cảm xúc nhất thời Nhưng không ngờ lại sâu đậm đến như vậy Cô nương trả mi từ dã cõi đời Ở gian phòng ấy Chủ tử cũng nhất định không cho ai đi vào nữa Suốt ngày nhốt mình trong đó nhớ thương Người ta bảo Đế vương vô tình Thì ra cũng không hẳn như vậy Chỉ là chưa đúng thời điểm Gặp đúng người nên mới hở hứng như gió thoảng mây bay Như chuyện này đây Há chẳng phải đế vương si tình Yêu đến chết đi sống lại Thần hồn điên đảo luôn hay sao Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà Giờ chỉ mong cho chủ tử Sớm ổn định lại tinh thần Để còn tiếp tục lèo lái giang sơn này Thái bình thịnh vượng Tên cận vệ trung thành Xót xa thay cho chủ tử Rồi cũng không thể làm được gì Đành buông một tiếng thở dài thật khẽ Rồi rời khỏi chỗ này Giữ không gian riêng cho đế vương Tự chữa lành vết thương trong tim Hắn hoàn toàn không biết ở đằng sau Cánh cửa khép kín Hoàng đế anh minh thần võ trong lòng hắn lại hóa thành một chú cún nhỏ lúc nào cũng tìm cách lấy lòng cô nương có tên gọi là trả mi kia cô gái nhỏ được tự tay đế vương hầu hạ gấp cho cái đùi gà thơm lừng rồi thịt xá xíu cá hấp món nào cũng hấp dẫn thị giác kích thích khiến cô cao hứng ăn thật nhiều đến khi chiếc bụng được lấp đầy thỏa mãn không thể chịu đựng được nữa mới dừng lại khẽ xoa bụng tròn hơi nhô thầm nghĩ chờ cho tên nam nhân kia cùng ăn xong thì bàn tiếp chuyện có liên quan đến kế hoạch của Vân Ngọc, Trà Mi không hề biết một hành động xoa chiếc bụng kia nãy lại ý giấy lên trong lòng đế vương khao khát. Mường tượng khung cảnh bàn ăn ấm cúng, đôi phu thê hòa hợp chờ ngày đón hài tử sắp chào đời thì hạnh phúc biết nhường nào. Bất giác, tầm mắt hắn nhìn về phía nữ tử trong lòng mình, càng thêm nồng đậm thương yêu, nụ cười càng sâu hơn, làm cho khí chất vốn phi phàm anh tuấn giờ lại càng cuốn hút bội phần. Cô gái nhỏ vô tình lướt mắt ngang, chạm vào sóng mắt như điện phóng tới của nam nhân, trở thấy tim mình rung rinh trao đảo. Cô lúng túng quay đầu sang hướng khác, giấu đi gương mặt đang dần đỏ như tôm luộc, nhưng cũng không che được vành tay ửng hồng vì thẹn thùng. Cửa vĩ say mê ngắm trà mi từ đầu đến giờ, tất nhiên nhận ra chút chuyển biến rất nhỏ mà vô cùng đáng yêu ấy của nàng, lờ mờ suy đoán tình cảm trong lòng trà mi, liền nói, nhìn ta đến đỏ mặt thế kia, là vì thấy ta quá tuấn tú phải không? Được rồi, không cần phải ngại, ta cho phép đó, cứ thoải mái mà nhìn đi. Đồ kiêu căng, ai thèm nhìn, Huynh có nghe qua câu, mèo khen mèo dài đuôi chưa? Câu đó đúng với Huynh ý, góp ý một chút, làm người phải học cách kiêm tốn, biết trước biết sau, có lỗi phải chủ động sửa sai, đừng bao giờ nghĩ mình là đế vương cao cao tại thường, thì chân lý do mình, nếu không Huynh chỉ là bảo quân, trong mắt mọi người mà thôi. Ta nói nãy giờ, huynh có nghe gì không vậy? Sao không trả lời? Ta đang nghĩ kỹ những điều nàng vừa nói đây. Thế thì tốt, dù sao ta cũng chỉ mong huynh trở thành vị vua vĩ đại được vạn dân kính ngưỡng thôi. Học cách khiêm tốn, biết trước biết sau, hai điều này ta sẽ lưu ý sửa đổi dần. Còn điều có lỗi phải chủ động sửa sai, hình như ngươi nhắc nhở ta còn chưa có làm được đâu nha. Như thân sử nam của ta này, Người nào đó đã sửa sai chưa nhỉ? Chả mi đang nghe giữa chừng, Cảm thấy lời của ai kia dường như có vấn đề Đến khi dứt câu Thì quả thật Chả mi cũng chỉ muốn trốn luôn cho xong Nghĩ lại cô rất muốn tát chính mình mấy bà tai Góp ý gì không nói Nhắc tới câu kia làm chi Để hắn ta thừa dịp dở lại chuyện này Thật là... Còn cái tên kia Ngồi cử ngũ trí lớn bốn phương Sao có mỗi cái chuyện mất mặt bắt đền này Một ngày nói cả 800 vật như thế mới được Lúc này cô chẳng biết phải nói gì với hắn Nhất quyết ôm bụng lảng tránh Ta bỗng dưng thấy đau bụng quá Chắc là ăn nhiều nên không tiêu Ta đi nằm một lát Huynh ra ngoài đi đang lúc cần phải đóng giả ti thương Ta ra ngoài Nó không sợ để lộ sơ hở cho kẻ khác biết à Tốt nhất ta vẫn nên ở lại đây thôi Vậy... Vậy ta kệ Huynh Ta, ta muốn ngủ một chút thừa vĩ biết trả mi đòi ngủ chỉ là cái cớ trốn tránh hắn bắt vạ mới là sự thật thôi thì hôm nay trêu như vậy cũng đủ rồi giờ cứ để cho nàng nghỉ ngơi thêm đã lúc khác lại đùa với nàng tiếp chính bản thân hắn cũng không ngờ ở bên nàng hắn rất hay nổi máu chọc đẹo hoàn toàn không phải là tính cách lạnh lùng lười nói như thường ngày mà mỗi lần như vậy hắn thấy cả cơ thể được nạp đầy tinh lực phấn chấn vui vẻ lạ kỳ nhờ có nàng hắn mới cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời của tình yêu. Người con gái này, hắn nhất định dùng hết sinh mạng để nâng niu và bảo vệ. Hắn thề với lòng như thế. Lúc này trả mi thật sự, không phải là buồn ngủ, nhưng để kết thúc câu chuyện đáng xấu hổ kia, thì chỉ còn cách lên giường nằm nhắm mắt. Ai ngờ nằm im lặng một lát thì ngủ lúc nào chẳng hay, mà trong lúc mỹ nhân trong lòng mình chợp mắt, thừa vĩ ngồi bên bàn chán trường mới mang giấy bút ra viết đôi dòng cảm xúc. Nguyện lòng rút kiếp của ta, yêu nàng mãi mãi như là trùng khơi. Núi non dẫu có đổi rời, tình này nguyên vẹn, muôn đời không phai. Thừa vĩ dừng bút, gấp tư tờ giấy, rồi bước thật khẽ đến bên giường, đặt tiếng lòng của hắn ngay bên cạnh chiếc gối mây. Chỉ cần nàng tỉnh lại, nhất định sẽ thấy. Sau đó hắn rời phòng, đi luyện công đôi chút, coi như dành không gian cho nàng, suy nghĩ kỹ về lời thổ lộ lần này. Trong lúc Trà mi và Thừa Vĩ trôi qua mấy ngày tạm gọi là dễ thở thì ở Yên Trường Quốc Hoàng Cung đang vào hồi sóng gió. Tứ Hoàng Tử bị chế trụ lực lượng hoàn toàn không cam tâm. Hắn quả thực không thể nào ngờ cả bẫy mình thiết lập tốt như vậy mà tên trí viễn kia vẫn có thể phá vỡ được cục diện áp đảo quân Đại Nam chỉ trong thời gian ngắn. Đã vậy, còn kịp lúc quay về phá bính chiến thắng chỉ còn cách gạm tất. Nghĩ đến điều này lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ tất cả đều là lời mắng chửi tên đệ đệ vô dụng chẳng phải đã bảo hắn ta ngăn cản đường trở về của tên thái tử chết thịt kia hay sao vậy mà tên trí quân kia đã làm những gì cả hoàng đế đại nam cả trí quân đều là một đám ngu xuẩn chỉ mỗi tên thái tử thôi cũng không xử lý được giờ còn kéo luôn cả hắn xuống nước lẽ nào hôm nay chính là ngày tàn của hắn hai tay trí thanh bị tìm dưỡng Đôi mắt hắn vẫn cứ đảo liên tục tìm sơ hở Nhưng thật chết tiệt Tên thái tử kia đã có tâm phòng bị Nên hắn nhìn mãi vẫn chưa nghĩ ra Con đường nào để thoát thân Bất chợt tiếng ho của bậc đế vương như thức tỉnh hắn Ở bên kia Thái tử không ngừng vuốt lưng cho hoàng đế Dịu bớt cơn ho Ở bên này Trong đầu hắn cũng chợt nảy ra ý tưởng Hắn nhớ thái y đã từng nói Bệnh tình của phụ hoàng không chịu được những thích động Vậy thì tốt quá rồi Hắn cứ xoáy vào điểm này, nhất định sẽ có đường lui. Nghĩ vậy, hắn lập tức nhìn về phía hoàng đế, giọng đầy khiêu khích. "Phụ hoàng à, phụ hoàng, người nghĩ thái tử trở về thì mọi chuyện đã kết thúc rồi hay sao? Nhi thần nói cho người biết, chưa có xong đâu. Có chết, nhi thần cũng phải kéo theo kẻ nào đó chết cùng. Phụ hoàng nghĩ xem, người đó có thể là ai được đây?" người nói linh tinh gì vậy hả? Người điên chưa đủ sao?" Nhi thần sắp bị người bức tử rồi Còn cần gì bình thường nữa Có điên cũng chẳng sao Nhưng nhi thần sẽ không chết một mình Quỷ môn quan này còn có đệ đệ Sẽ đi cùng với nhi thần nữa mà Người đã làm gì quân nhi Phụ hoàng Tiếng gọi to của thái tử Khiến tầm điện rơi vào hỗn loạn Hai tên cấm vệ quân đang chế trụ tứ hoàng tử Vì tình huống hoàng đế ngất đi mà phân tâm Vô tình lại tạo ra sơ hở cho trí thanh Có cơ hội hành động Lúc này theo bản năng là người học y Thấy hoàng đế như vậy Vân Ngọc vội vàng chạy đến Muốn tạm thời cấp cứu Để tránh cho ông bị tai biến Dẫn đến cơn đột quỵ Giống như ông nội cô ở thế giới hiện tại Đã từng mắc phải Có đâu ngờ bước chân Vân Ngọc còn chưa kịp đến chỗ hoàng đế Đã bị tứ hoàng tử xông ra bắt giữ Võ công của trí thanh Vốn cũng thuộc hàng cao thủ Hắn nhân lúc mọi người dồn chú ý Vào bệnh tình của hoàng đế dùng một vài chiêu đã thoát khỏi sự vây hãm của hai tên cấm vệ quân còn nhanh tay bắt lấy Vân Ngọc làm con tin uy hiếp theo nguồn tin hắn thu thập trước đó tên trí viễn yêu nữ tử này như mạng chỉ cần dẫn theo ả ta khi đào thoát nhất định có thể thuận lợi an toàn rời khỏi nơi này ưu thế hiện tại đã mất thôi thì tạm thời cứ giữ được tính mạng cái đã có cầu rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt hắn thể với trời Lần này phải chịu nhục rời đi Nhưng mai sau có ngày quay trở về Sẽ dùng máu của tên thái tử Rửa sạch mối hận trong lòng Có Vân Ngọc trong tay Hắn hướng ánh nhìn ngạo nghễ Về phía trí viễn quát Người lập tức cho lui hết cấm Vệ quân cho ta Nếu không à ta phải chết Trí Thanh vừa nói Bàn tay hắn đặt nơi chiếc cổ mảnh khảnh của Vân Ngọc Cũng siết chặt hơn Khiến cô vô cùng khó thở gương mặt dần xanh tím Dừng tay Ta đồng ý, ngươi thả nàng ra đi Thả ả ra Để các ngươi lại tiếp tục truy đuổi ta hay sao Ta không có ngu ngốc Máu chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt Chờ khi ta thoát thân an toàn Sẽ thả ả ra Nếu phát hiện các ngươi giở trò yếm trá Thì chờ nhặt xác ả đi Ta van xin người đấy Ta hứa sẽ cầu xin phụ hoàng tha cho ngươi một mạng Ngươi đừng gây thêm sai lầm Sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu Ta mà thèm cơ hội của cha con các ngươi cho ta sao? Ta đối với các ngươi cũng chỉ là người thừa thải. Bản thân ta cũng không cần thứ tình cảm giả tạo đó. Đời này của ta chỉ có đạp lên ngươi ta mới cảm thấy vui vẻ. Cho nên nếu ta đã phải trắng tay, ngươi cũng đừng mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Ta nhắc lại một lần nữa. Ma ngựa, đến đây! Vừa chốt hạ một câu, lực tay của Trí Thanh lại tăng thêm phần sức. Trí Viễn nhìn người con gái mình yêu tha thiết. Thần nữ nhì yếu đuối đã không chịu đựng thêm được nữa, thì lửa lòng bốc cháy, lâm vào hoảng loạn, đành bị động nghe theo yêu cầu của tên tứ đệ mặt người giả thú. Người đâu? Mang ngựa đến đây! Dạ! Ngay khi ngựa đã được chuẩn bị ổn thỏa, trí thanh lại yêu cầu mở rộng cổng thành. Trí viễn đương nhiên hiểu cho hắn rời đi, chính là thả hổ về rừng. Nhưng vì tính mạng của Vân Ngọc, hắn cũng không thể nào kháng cự được đành ra lệnh thị vệ mở toang cánh cổng cho hắn thuận tiện đào tàu. Chí Thanh tiếp tục khống chế Vân Ngọc đến chỗ con ngựa, vận lực ôm nàng nhảy tốc lên yên ngựa, tay vòng qua eo nàng, giữ chặt dây cương, tay còn lại dùng roi quất mạnh vào mông ngựa. Sau tiếng ngựa hí vang trời, bóng dáng tứ hoàng tử cùng Vân Ngọc cũng mất hút khỏi tầm mắt của thái tử. Lúc này vì phải điều khiển con ngựa, Phương Chí Thanh cũng không bóp cổ Vân Ngọc thêm nữa. Cô gái nhỏ sau một lúc bị dùng lực khá nặng, nơi cổ, giờ mới được buông tay, thì ho khan liên tục. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, không hề có tí thương sót, trong đầu lại xuất hiện thêm chủ ý xấu xa Một tay luồn vào chiếc túi nhỏ bên trong áo, lấy ra viên dược nho nhỏ, nhằm lúc Vân Ngọc vẫn còn ho chưa dứt, hắn quăng ngay loại dược trong tay vào miệng cô, sau đó nhếch lên một nụ cười tàn độc. Trước đó, lúc quay về Hoàng Cung mưu đồ bức cung đoạt vị, Phương Trí Thành mang theo lực lượng của mình hắn lệnh cho tên đường chủ thế triệt sau khi mang tin cho ngũ hoàng tử xong cũng không cần đến gặp hắn mà phải lập tức quay về phái thanh long ở bên ngoài chờ khi cần thiết sẽ nội ứng ngoại hợp giờ đây vì chỉ lo tìm cách thoát thân một mình hắn chưa thể liên lạc với tay sai bên vang phái nên quyết định đến tìm Phương Chí Quân trước Giấu xào tên đệ kia đã lên cùng một chiếc thuyền với hắn Hắn thừa biết lực lượng do trí quân tự bồi dưỡng cũng rất là đáng gờm. Tình huống bây giờ của hắn đang rơi vào thế hạ phong, sao có thể không lợi dụng được cơ chứ? Trong trường hợp mà trí quân không chịu giúp, hắn có rơi xuống nước, cũng nhất định kéo theo tiền đệ ngu ngốc ấy chết cùng. Vậy nên trong liên minh này, hắn tin chắc hoàng đệ chỉ có một con đường là thuận theo ý hắn. Nếu không, cả hai đều sẽ phải nhận lấy kết cục thề thảm. Thế là hắn vọt ngựa về hướng Tây Đến nơi đã bảo với trí quân Phải chấn giữ thật tốt Để chặn đường hồi cung của thái tử Vừa đi hắn vừa nghĩ Nếu kế hoạch cản trở của ngũ đệ thất bại, Vậy giờ này hắn ta đang làm gì Có để lại dấu vết gì cho hắn biết hay không Đi khoảng một ngày đường Thì đến nơi trí thanh nháp Trông thấy đám người của đệ đệ Vẫn còn đang nghiêm cần Như đang canh gác Đâu có chút dấu hiệu nào Là rối loạn như trong tưởng tượng của hắn Rốt cuộc chuyện này là thế nào sau hắn hoàn toàn không hiểu gì cả, dối dám trước mặt khiến hắn bạo nổ, vừa dừng ngựa đã giao vân ngọc cho một tên lính canh, yêu cầu phải trông chừng nàng cho thật kỹ. bản thân hắn đi thẳng vào bên trong gian nhà, hỏi cho rõ vấn đề. lúc tứ hoàng tử bước vào, trí quân cũng khá bất ngờ. hiện tại chẳng phải tứ ca nên ở trong cung với âm mưu dụ dỗ phụ hoàng thay đổi ý chỉ chuyển ngôi sao, hay là kế hoạch đã hoàn thành chót lọt? Nên huynh ấy mới không cần che giấu liên minh với mình Đến đây để thông báo tin vui Nếu là vậy Ngày hắn và Vân Ngọc nên đôi Há chẳng phải đã rất gần rồi, phải không? Lòng hắn vì ý nghĩ này mà rộn ràng thổn thức Không phát hiện sắc mặt của tứ hoàng tử đang biến đen Lửa giận ngập trời Đôi mắt cũng đằng đằng sát khí Một người đầu óc vẫn còn mơ màng trong ảo tưởng tốt đẹp Một bên vừa vào Đã lấy ngay tách trà trên bàn Còn nghi ngút khói Ném xuống đất vỡ tàn Ngũ hoàng tử bị giật mình liền hỏi mới vào chẳng nói chẳng rằng đã ném đồ như vậy là có chuyện gì hả tứ ta? Người còn hỏi ta được nữa hả? Ta hỏi ngươi kế hoạch cản trở đường hồi cung của thái tử ta giao cho ngươi ngươi đã làm thế nào rồi? Còn thế nào nữa? Vì đến đây không phải đã thấy để bố trí người canh rất chu toàn chỉ cần nháp thấy đội quân của thái tử xuất hiện sẽ lập tức đón đường kéo dài thời gian cho huynh hành sự Thái tử ca còn chưa có về đến. Vậy đệ làm gì sai mà huynh lại nói như vậy? Hừ, nực cười. Hắn chưa về sao? Hắn đã ở trong hoàng cung luôn rồi kia kìa. Người nói thật đi. Có phải ngươi đã lơi lỏng nhiệm vụ ta sao? Mới phát sinh sai sót này hay không? Người có biết? Chỉ một chút xíu nữa thôi. Ngọc tỷ của phụ hoàng đã đóng lên thánh chỉ rồi không hả? Đệ... Trí quân vừa định cãi lại. chợt nhớ ra mình có mấy ngày quay về kinh thành. Cố Sếp chuyện tìm kiếm Vân Ngọc quả thật là có thiếu sót, nhưng hắn không nghĩ cuộc chiến tranh giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam kết thúc nhanh chóng, nên chỉ có đôi ngày thôi thì làm gì mà ảnh hưởng đến cục diện hiện tại cho được. Chuyện này là sao kia chứ? Trong đầu Thầm có tính toán, hắn quyết định không nói ra việc cá nhân của mình, mới đưa ra một khả năng khác cho Chí Thành tự suy luận. Ngay từ lúc nhận được tin tức và kế hoạch của huynh, để đã giáo giết làm theo chưa từng trễ này dù chỉ một khắc nếu có sai sót thì có lẽ là tin tức phía huynh có vấn đề biết đâu thái tử đã quay về trước khi huynh ra lệnh cho để hành động còn đội quân đang ứng chiến với Đại Nam là do một phó tướng nào đó chỉ huy thì sao không thể nào khi ta hồi cung quân đội Yên Trường Quốc và Đại Nam còn đang dương cung bạt kiếm và lập tức phái thế triệt dễ nhánh đi báo với người tên thái tử kia sao có thể nhanh chân hơn ta được rốt cuộc là sai sót ở đâu bây giờ quy kết trách nhiệm cho ai cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu vấn đề là thái tử ở trong cung rồi huynh đến đây là có kế hoạch gì khác đúng không kế hoạch của ta đã hoàn toàn bại lộ hoàng cung đang chọc nã ta nếu ta không nhanh trí tìm được cách thoát thân thì e là lúc này đã bị giam trong ngục tối bây giờ đệ phải nhất định giúp ta huynh thất bại rồi Để phải giúp huynh thế nào đây hả? Để, để thật sự là vô năng, không nghĩ ra cách nào có thể chống đỡ chuyện này đâu. Vừa nói vậy, tức là không muốn giúp. Để xin tạ lỗi với tứ ca, tạm thời huynh cứ thoát thân trước đi, chờ sau này tìm được cơ hội thích hợp, để nhất định sẽ giúp huynh trở lại, mưu tính đại sự lần nữa. Để để tốt của ta, để nói thì nhất định phải giữ lời đấy. Vậy ta đi đây. Nói xong câu Phương Trí Thành quay gót bước đi. Thực ra trong lòng muốn mắng chửi tên đệ đệ này 800 lần mới hà giả. Muốn rũ sạch quan hệ với hắn sao? Cũng không dễ dàng vậy đâu. Nhưng mà tạm thời chưa cần phải tính sổ với hắn ta. Lúc này mà trở mặt với nhau chính là thất sách. Trước hết cứ liên lạc với bên phái Thành Long đã. Sau đó sẽ bài tính đối sách mới kết hợp lực lượng của hắn và Chí Quân. Hắn không tin tên thái tử kia. Lúc nào cũng cẩn thận không xảy ra sai sót. Chỉ cần có sơ hở, hắn nhất định đột phá vào yếu điểm đó, vặn ngã tiên trí viễn rơi đài, rửa sạch mối hận nhục nhã, trốn chui trốn nủi như hiện tại. Để tỏ chút thành ý với tứ ca, vườn trí quân cũng đi theo phía sau, tiễn chân vị hoàng huynh như hung thần ác sát này. Bất ngờ là khi ra đến bên ngoài, hắn lại nhác trông thấy bóng hình bấy lâu mình tìm kiếm. Ngay cả trong giấc mơ, cũng không ngừng nhớ thương nàng Mà bây giờ, nàng lại bị một tên lính canh cấp dưới của mình giữ chặt. Hắn rất muốn chạy đến, đạp cho tên lính canh kêu một cước. Cái tội không có mắt, dám ngược đãi người thương của hắn. Chí quân còn tưởng người của mình vừa mới tìm được quân ngọc, nhưng e ngại sự có mặt của tứ hoàng tử nên mới trói tay nàng, đợi ở bên ngoài. Ai ngờ rất nhanh đã thấy tứ ca đi đến cạnh nàng ấy, kéo nàng chuẩn bị lên yên ngựa. Chí quân liền đến ngăn cản. Sao Huỳnh lại kéo nàng ấy đi như thế? Bây giờ cấp bách đến mức nào rồi? Sao Huỳnh vẫn còn ham mê nữ sắc nữa hả? Người nói nhăng nói quậy gì đó? Ngươi tưởng ta bị điên sao? À chính là con tin của ta. Không có à? ta đã chẳng thể nào thoát khỏi Hoàng Cung được rồi. Huỳnh, Huỳnh bắt nàng ấy. Đúng, có vấn đề gì sao? Không có gì, chỉ là đệ thấy Huỳnh đang phải tìm cách thoát thân, mang thêm một người nữa vướng víu, cũng không ổn thỏa cho lắm hùng nên đi một mình thì hơn phường trí thanh nhìn sắc mặt trí quân có vài nét gượng gạo cảm thấy nhất định tên đệ đệ này có chuyện gì đó che giấu hắn nghĩ vậy đôi mắt cáo tinh tường của hắn cũng quét một lượt khắp người trí quân cũng ngay lúc này ánh mắt của vân ngọc nhìn ngũ hoàng tử có phần giò xét ngũ hoàng tử là đệ đệ của trí viễn tất nhiên cũng là quan hệ máu mủ ruột già với cái tên nam nhân mặt người giả thú vừa bắt cóc mình đi Qua vài câu đối thoại vừa nghe Rõ ràng ngũ hoàng tử có ý muốn Giúp hắn ta trốn thoát Vậy ngũ hoàng tử có biết Bản chất thật của hắn ta hay không Bao nhiêu lần tiếp xúc với ngũ hoàng tử Vân Ngọc nhận ra Đây là một nam nhân vô tư, bộc trực Và cũng khá là tốt tính Cô tìm vào cảm nhận của mình tin ngũ hoàng tử sẽ không phải người xấu xa Nham hiểm Vậy chỉ còn một trường hợp Là ngũ hoàng tử bị tên ác ma kia lừa gạt Nếu như thế thì cô phải bảo ngũ hoàng tử thay trời hành đạo, bắt gọn tên hoàng tử bất hiếu kiêm lại mới được. Vậy là trong lúc Trí Thanh vẫn còn đang nghiền ngẫm xem đệ đệ của mình hôm nay có vẻ kỳ lạ thế nào, Vân Ngọc đã lên tiếng. Ngũ hoàng tử, hắn ta chính là tên lòng lang dạ sói. Hắn vừa mới hại cho cha của ngài, bất tỉnh nhân sự, bây giờ còn chưa biết có nguy hiểm gì không. Ngài đừng bị hắn lừa gạt, đừng cho hắn chạy thoát. Hỗn láo, tiện nhân... Người có tư cách gì mà mắng chửi ta hả Đi kèm với tiếng quát Là một bà tay dáng thẳng lên mặt Vân Ngọc Nằm giấu tay dần hiện rõ trên làn da Trắng như trứng gà bóc của nàng Trở nên vô cùng chói mắt Một bên má của nàng cũng nhanh chóng dưng lên Điều này rơi vào tầm mắt của Chí quân Chẳng khác gì những vết soi Quất thẳng vào trái tim của hắn Lòng hắn dâng lên nửa phần Là xót xa cho người con gái mình yêu Nửa phần là phẫn nộ Tên Hoàng Huynh khốn kiếp liền xô vân ngọc sang một bên trầm giọng dừng tay nam nhân mà đánh nữ nhi chân yếu tay mềm như vậy là không hay ho gì đâu nàng ấy chỉ là tôm tép làm vậy là tự hủy hoại thanh danh của huynh đấy huynh tốt nhất nhanh rời khỏi nơi này đi không được ngũ hoàng tử lời của ta là thật ngài phải tin ta hắn dám hại cha cướp ngôi còn gì mà không dám làm đâu nàng im đi ta tự biết việc mình làm không cần nàng phải xen vào. Ngài, ngài khiến ta thất vọng quá. Ta tưởng ngài là người tốt, không ngờ lại là cá mè một lúa với hắn. Phường Chí Thành vô cùng khó chịu với ả nữ nhân trước mặt, lúc nào cũng dùng ánh mắt xem thường đó dành cho hắn. Trước này hắn quyền uy chưa phải là tối thượng, nhưng ai gặp mặt cũng phải sợ hãi cúi đầu. Vậy mà trước mặt ả ta, hắn cứ như ruồi nhặng đáng kinh tởm, lòng tự tôn bị chà đạp nghiêm trọng. Bây giờ ả lại không ngừng mắng chửi hắn, như thể heo chó không bằng. Hắn đã thực sự mất kiên nhẫn với nữ tử này, quyết định không cho ả ta nhìn thấy bình minh thêm lần nữa. Và rồi, hắn từ từ rút ra từ trong người con dao nhỏ. Môi khẽ nhếch lên, tỏa ra nhàn nhạt nguy hiểm. Mắt hắn bắn về phía vân ngọc, vừa lạnh lùng, vừa sắc bén, hoàn toàn là một con quỷ, không có tính người. Sau đó tay hắn dần dơ lên, vừa di chuyển tới, vừa xít tiện nhân, chết đi. Khi mũi rào còn cách Vân Ngọc chỉ một khoảng nhỏ, một thân ảnh phóng tới đẩy chạch hướng lực tay của Tứ Hoàng Tử. Người đó không ai khác là Trí Quân, mang sắc mặt như mưa rền gió dữ. Trí Thành cảm thấy hẳn là tên đệ đệ của hắn, không những ngốc ngách mà còn phát điên luôn rồi. Hắn đang muốn giết người. Tên thần kinh kia nhảy ra làm cái trò gì thế này. Đã vậy còn dám xuống tay đánh trả lại hắn. Chiều nào chiêu nấy rất hung hiểm. Chẳng phải trước kia hắn ta sợ mình như sợ cọp hay sao? Bây giờ ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Vốn dĩ võ công của chí quân kém chí thành một bậc nhưng lúc này có gì đó kích thích nên chí quân càng đánh càng hăng trở nên ngang tài ngang sức. chí quân cũng không cho phép cấp dưới can thiệp vào muốn tự tay mình rửa mối hận cho Vân Ngọc. Hai người giao chiến với nhau một lúc khá lâu mải đánh nên không phát hiện có người đuổi tới mà người này chính là Thái tử Đương Triều Phương Trí Viễn Chí Viễn từ lúc thấy Phụ Hoàng mất đi sau đó đến Vân Ngọc bị bắt cóc lòng đã luôn sôi sục như thiêu như đốt đến khi chứng kiến tên Chí Thành kia bóp chặt cổ người thương trái tim hắn càng đau đớn vô cùng cảm giác bất lực nhìn nàng bị ngược đái rồi biến mất ngay trước mặt mình khiến cho hắn không ngừng tự trách bản thân chỉ là hắn còn một chữ hiếu đè nặng trên vai không thể nào bỏ mặc Phụ Hoàng đang trong hiểm cảnh thế là hắn cho người lập tức đưa cha của Văn Ngọc đến cúi đầu cậy nhờ ông cố gắng hết sức chữa trị cho phụ hoàng lúc ấy giờ trí viễn mới yên lòng dục ngựa đuổi theo những dấu vết mà con ngựa của Chí thanh để lại Chí thanh trong lúc cấp bách chạy trốn hoàn toàn không phát hiện trên đuôi của con ngựa có đeo một túi bột mì nhỏ là dấu hiệu để trí viễn có thể nhanh chóng tìm ra phương hướng của trí thanh khi Chí viễn gần đến nơi con ngựa vẫn còn chưa dừng hẳn Vì tâm trạng thấp thỏm không yên suốt chẳng đường giờ thấy Vân Ngọc bình an vô sự trí viễn hồ đồ quên mất ngọn nguồn nguy hiểm vẫn còn chưa bị diệt trừ hoàn toàn mải lo gọi tên của Vân Ngọc thanh âm của thái tử cũng làm chấn động hai người đang đánh nhau trí thanh trông thấy trí viễn xuất hiện nghĩa là đội quân tinh nguyện cũng sắp sửa đến nơi hoàn toàn chặn đứng đường lui của mình thì sự căm thù trong đáy mắt càng dâng lên tột bậc hắn thẩm oán trách ông trời luôn đứng về phía thái tử. Mỗi một kế hoạch của hắn, dù có hoàn mỹ đến đâu, cũng đều bị thái tử phá vỡ hoàn toàn. Đến ngay cả khi hắn bắt người uy hiếp, không cho phép tên trí viễn đuổi theo. Nhưng rồi rất nhanh, tên thái tử đó vẫn tìm được đúng chỗ. Vận xấu gì mà may mắn đến như vậy cơ chứ? Hắn điên cuồng, chỉ muốn ngửa mặt, mắng chửi định mệnh bắt công. Tìa mắt vô tình, lướt qua con ngựa với cái túi trắng nho nhỏ trên đuôi. Bấy giờ... Chí Thanh mới đoán ra lần này mình đã đại bại dưới tay thái tử như thế nào. Nhìn ra thất bại cũng nhìn ra kết cục của chính mình. Chí Thanh dồn hết phẫn nộ trong lòng vào thanh kiếm vừa cướp được của tên lính canh. Một nhát đâm tới thân ảnh liễu yếu đào tơ. Trong khoảnh khắc nhanh như một cái chớp mắt ấy một bóng người lao ra chắn phía trước đôi tay hắn ôm chặt Vân Ngọc vào lòng. Ở phía sau, Chí Viễn Hoàng Thần phóng tới đạp tên Chí Thanh yên khùng văng xa một đoạn giọng run run gọi Vân Ngọc ơi! Vân Ngọc! Thế nhưng người lúc này nằm xuống máu thấm ướt cả một màng không phải là người hắn gọi tên mà chính là ngũ đệ của hắn Chí Quân ngã xuống đôi tay vẫn còn siết chặt lấy người Vân Ngọc Đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp ôm lấy người con gái mình ngày đêm mong nhớ Cảm giác mềm mại thơm thơm này cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn Nhưng mà sắp kết thúc rồi Vĩnh viễn kết thúc thật rồi, vết đầm sầu hóng vào nơi trí mạng, rất đau, cũng không đau đớn bằng ý nghĩ của hắn, sắp không còn bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười thiện lương, dịu dàng của người con gái này nữa. Bất giác, khóe mắt trí quân ứa ra hai giọt nước mắt mặn đắng hắn nhắm nghiền mắt, che giấu bi thương, ngượng cơn đau, thều thảo yếu ớt. Thái tử ca, Huỳnh phải hứa với đệ. Phải bảo vệ thật tốt cho Vân Ngọc, Phải làm nàng vui vẻ. Nếu không, đệ làm ma, Cũng sẽ không tha thứ cho Huỳnh đâu. Huỳnh hứa với đệ nha. Đây là trách nhiệm của ta mà. Đệ đừng nói nữa, Ta sẽ cho người chữa trị cho đệ. Vô phương thôi. Mệnh của đệ, đệ biết mà. Hiện tại, đệ chỉ muốn nói vài câu Với Vân Ngọc thôi. Có được không? Được, ngài cứ nói đi. Nói xong câu này phải nghỉ ngơi Để ta dốc toàn lực chữa thương cho ngài có được không Vân Ngọc chen lời Đôi mắt cô đã nhòe cay Vì xót xa thay Cho vị ân nhân cứu mạng Vẫn biết vết thương này vô cùng nguy hiểm Nhưng cô lại không thể ngăn mình dừng hy vọng Bởi vì cô tin Ở hiền gặp lành Ngũ Hoàng tử là một người tốt Át hẳn sẽ tai qua nạn khỏi Phương trí quân nhìn người con gái trước mặt Tay nàng nắm lấy tay mình như động viên cử chỉ thân thiết khiến cho lòng hắn càng thêm ấm áp niềm vui dường như lấn át cơn đau khóe miệng hắn nhếch lên cong cong một ít máu dị ra bên môi cũng không thể làm giảm đi vẻ tuấn tú câu hồn đoạt phách trên gương mặt hắn hắn lại dáng từng câu khó nhọc chúc nàng hạnh phúc bên Hoàng Huynh hãy nhớ rằng có một người từng yêu nàng như mạng và lúc nào cũng cầu mong nàng được vui vẻ bình an Đủ rồi, ngài đừng nói nữa Ta sẽ chỉ cho ngài Ngài sẽ qua khỏi thôi mà Lúc này đôi mắt của ngũ hoàng tử Cũng dần khép lại Tầm nhìn như bao phủ Bằng một dải xương mù mờ vô định Vân Ngọc thì không ngừng khóc gọi Không để ngũ hoàng tử rơi vào hôn mê sâu Thời khắc sinh tử Lòng ai nấy cũng đều xót xa Có mỗi tên chí thanh vừa ôm ngực vì bị thương Mà vẫn chẳng chịu dừng kiêu khích chỉ quần ngu ngốc Trên đường hoàng tuyền ngươi sẽ không cô đơn đâu. Một lát nữa thôi, các ngươi sẽ được đoàn tụ cùng nhau dưới suối phẳng. Còn thái tử, ta cho ngươi nếm trải nỗi đau sinh tử ly biệt. Hai người phụ nữ quan trọng của ngươi, Người nào, ta cũng không bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Còn chưa hiểu à? Là mẫu hậu của ngươi, là à ta đấy. Tất cả đều vì liên quan đến ngươi mà chết. Ngươi có thắng, ta cũng không để ngươi được hạnh phúc trọn vẹn đâu người đã chẳng còn gì nữa mà vẫn mạnh mồm được sao người đâu, trói hắn lại không cho hắn càn quấy thêm nữa Phương Chí Thành bị đám người chế chủ vẫn vang lên điệu cười như hả hê như ngạo nghễ Chí Viễn cứ mặc kệ cho hắn ta nổi cơn ngồi cạnh xem Vân Ngọc cố gắng chữa trị cho Chí Quân giữa lúc cô gái nhỏ vẫn còn đang xé mảnh vải, cầm máu nơi vết thương, miệng kiên trì gọi tên nam nhân nào đó thì bỗng nhiên trước mặt cô Bỗng hóa thành bầu đêm đạp quánh Cả người vô lực quỵ xuống Không còn biết gì nữa Chí quân lúc này sinh mệnh như chỉ mảnh treo chuông Vừa cảm nhận có gì đó đè nặng lên người mình Cùng mùi hương thân thuộc Đủ để hắn biết là ai đó Tiếng gọi đau lòng cũng liền cất lên Vân Ngọc Ngày sau đó Cánh tay hắn vô lực hạ xuống Và tiếng gọi tha thiết ấy Là lần cuối được thốt ra Mãi mãi Chẳng bao giờ còn được nghe thấy Hoàng đế Đại Nam theo lời trà mi cùng đoàn quân ná lại ít hôm nghe ngóng xem có chuyện gì bất thường hay không. Qua vài ngày khi mọi người tưởng chừng sẽ bắt đầu có một trận gió tanh mưa máu thì vị chủ tướng đột nhiên ra lệnh rút quân quay về Đại Nam. Hình ảnh thâm tình của ngôi cửu ngũ trước đó vài ngày vẫn còn chưa tan trong mắt binh sĩ. Giờ nhận được mệnh lệnh như thế ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Họ thầm nghĩ Hoàng đế đã phải vì đại cuộc vì bình yên của trăm họ bao nhiêu mới nén quyết định trả thù cho nữ tử mình yêu thương nhất trong lòng họ dâng lên sự kính phục tin tưởng, đây chính là vị minh quân mình có thể phó thác lòng trung thành để cùng nhau đưa non nước này mãi mãi thái bình, thịnh vượng lúc này trả mi đã ngán lắm cái cảnh trốn trong phòng như bị giam cầm dù rằng tên hàn thừa vĩ kia thường xuyên đến trò chuyện cũng không tính là quá cô đơn nhưng lời nói thiếu nghiêm túc của hắn Thì khiến cô xấu hổ Đôi khi tức muốn học máu Người gì mà nói 10 câu Thì hết 8 câu là ám chỉ bắt vạ Lần gần đây nhất Hắn viết một đoạn thơ ngắn Đọc vào vừa ngọt ngào vừa cảm xúc Làm cho lòng cô không ngừng sao động Mỗi lần đối diện với hắn Cô lại cảm thấy lúng túng thẹn thùng Đôi gò má nóng bừng cả lên Liền quay mặt sang hướng khác Như không có chuyện gì Thừa vĩ Sau khi để lại bức thư tỏ tình chân thành rất hy vọng nhìn ra tâm ý đáp trả lại của trà mi hắn quan sát mãi vẫn chẳng thấy nàng có biểu hiện rung động trong lòng cũng rất thất vọng suốt cả một ngày suy nghĩ chuyện đó mà ức chế lắm dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm điều này cho một nữ tử vậy mà kết quả lửng lơ như không có gì sao hắn có thể chịu được quyết định hỏi cho ra lẽ nàng đã đọc lá thư ta viết cho nàng chưa lá thư nào ta chẳng biết gì cả ta đặt ngay gối rất dễ thấy mà à rảnh rỗi không biết làm gì nên thu dọn mấy thứ linh tinh vứt đi chắc là gom cả trong đó rồi nhưng có chuyện gì quan trọng không thừa vĩ nghe trả mê nói xong gương mặt tử không cam lòng biến thành rất mất hứng thầm trách nữ tử trước mặt sao lại vô tâm đến như vậy muốn dọn dẹp cũng nên xem đó là gì mới phải cơ chứ đằng này lại vứt hết nỗi lòng của hắn Bây giờ còn hỏi có chuyện gì không? Mấy lời ướt át như vậy sao dễ dàng mở miệng nhắc lại được chứ? Thế là hắn mang gương mặt bí sĩ nói làng sang chuyện khác. Cũng không có gì thờ thần chút chơi thôi mà giờ nói chuyện chính ta cảm thấy vài ngày chờ tin như vậy cũng đủ rồi nếu phía bên kia có biến cố gì chắc đã sớm cho người mang tin đến. Hiện tại không có tức là mọi thứ ổn thỏa có lẽ tên chủ mưu xa lưới rồi cũng không chừng. Chúng ta nên trở về, còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện hệ trọng của đại nam nữa. Nàng thu xếp mọi thứ đi, sẽ sớm khởi hành đó. Huỳnh nói cũng phải, vậy từ mai ta sẽ cải trang thành nam nhân, như vậy có thể yên tâm, che mắt mọi người được rồi. Ừ, vậy thì ngủ sớm đi. Nói xong, thừa vĩ đi đến trường kỷ nằm ngả lưng, có không vui khỡ nào cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ai bảo nàng chính là số kiếp của hắn cơ chứ? Hai người chung một gian phòng, mỗi người mang một cảm xúc riêng. Nam nhân thì bớt dứt khó chịu vì kế hoạch thu phục trái tim người thương không được chú ý. Nữ tử lại thở phào nhẹ nhõm vì nói dối thành công, qua mắt tên nam nhân cứ suốt ngày thả lời ong bướm với mình. Lá thư đó quả thật rất chân thành, khiến trái tim cô gái nhỏ không ngừng sao động. Nhưng nội dung trên đấy đối với cô thật quá đường đột, lại rất khó tin. Đế vương thường rất tham lam, có tam cung lục viện, cô sao có thể dễ dàng tin. Cho nên cô chọn cách im lặng, cũng là để nghe rõ tiếng gọi con tim mình. Nằm nhắm tịt mắt một lúc, trà mi rất nhanh, đã đi vào giấc ngủ. Mà nam nhân trên trường kỳ, ánh mắt vẫn cứ đổ dồn về người nào đó, mềm mại như nước, khao khát, mê say. Cùng thời điểm đó, tin tức nữ quân sư của Đại Nam đã chết, cũng lan xa, đến tai của Hàn Ngạo Thiên hắn vẫn rất còn cay cú vì màn lội ngược dòng ngoạn mục của hoàng đế tránh khỏi cảm bẫy thập tử nhất sinh mà hắn đã dựng nên hiện tại hắn đang cẩn thận suy tính kế hoạch tập kích đường lui của thừa vĩ sao cho cướp lại trà mi an toàn không mảy may mất một sợi tóc việc chuẩn bị còn chưa đâu tới đâu đã nhận lấy tin dữ tiểu cô nương ấy đã không còn trên cõi đời nghe tin chấn động tim hắn cũng hoàn toàn chết lặng trong khoảnh khắc ấy Xung quanh hắn như bao phủ bởi mây đen mịt mù Lòng hắn tựa như mưa rền gió dữ, Cứ gào thét mãi cái tên Mà hắn lưu luyến cả trong giấc mơ Cảm giác quản thắt Dày vò Cường chừng như ai đó cầm lưỡi dao nhọn Đâm thẳng vào ngực hắn Tức thở, đau đến tê tâm phế liệt Lúc này ngạo thiên mới nhận ra Mình yêu nàng ấy đến nhường nào Nội tâm như nhập ma Chỉ còn lại suy nghĩ Là ai, là ai đã khiến cho nàng phải chết Lúc bấy giờ, Ngạo Thiên đã hoàn toàn quên sạch mục đích truy sát ban đầu, tức tốc phái người điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của trả mi. Mật thám của Ngạo Thiên phái đi, không lâu sau mang về tin tức khá mơ hồ, tạm thời xác định có liên quan đến Yên Trường Quốc, còn thực hư thế nào vẫn chưa được nắm rõ. Từ lúc nghe tin người thương giờ đây, âm dương cách biệt, tâm trạng hắn xuống dốc cực độ. Một mình, hồi tưởng lại đoạn thời gian đã qua, từ lúc gặp nàng ấy, hắn lại không ngừng tự trách bản thân. Giá như hắn không mang nàng làm quân cờ, giá như hắn trân trọng nàng ngay từ lúc đầu, hoặc giá như khi nàng xuất cung đến vùng dịch dưới an toàn trở ra, hắn nên mang nàng đi theo thì nàng đã không phải uổng mạng và không khiến hắn thắt ruột thắt gan thế này. Một bước sai, cả đời hối hận, nàng đã chẳng còn, để hắn có thể chiều chuộng, nâng niu. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào của Yên Trường Quốc đã hại nàng hắn thề nếu bắt được kẻ đó nhất định sẽ phanh thay sẻ thịt dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để trừng phạt kẻ đó đến chết cũng không yên vì vậy hắn chẳng hề hài lòng với kết quả mật thám trình báo ra lệnh điều tra kỹ càng danh tính hung thủ rửa hận cho trả mi thời gian chờ tin ngạo thiên vốn trái tim băng lãnh hùng ác giờ như thể toàn thân tẩu hỏa nhập ma đôi mắt đỏ ngầu khuôn mặt xám xịt trong đầy phẫn hận. Hắn đang rất muốn tìm kẻ nào đó chút giận, rất muốn phát tiết nộ khí, cho thỏa những ước chế trong lòng. Do đó, bất cứ một sai sót nhỏ nào lọt vào tầm mắt của hắn cũng đều trở thành kẻ thí mạng dưới bàn tay hung thần, ác sát. Đám cấp dưới hậu hạ chủ tử đã quen, tất nhiên hiểu rõ tính cách tàn bạo. Lúc này bọn họ tạm tránh đi là tốt nhất, không nên dại dột đứng ra, lỡ đầu vô tình làm ngứa mắt chủ tử lại vong mạng oan uồng đường khi mọi người tránh chấn Nam Vương còn chẳng kịp, có một kẻ không biết sống chết, lại nhảy vào khơi thêm ngọn lửa đang bùng phát kẻ kia không ai khác chính là Thế Triệt đường chủ phái Thanh Long hắn tìm được đến nơi trú tạm của Ngạo Thiên rục rã đám cấp dưới vào báo tin có người của Tứ Hoàng Tử cầu kiến người vào bẩm với chấn Nam Vương ta là thuộc hạ của Tứ Hoàng Tử có đại sự không hay rồi rất mong ngày ấy hỗ trợ Người nói đại sự không tốt sao Nếu vậy bọn ta không vào đâu Bọn ta còn chưa muốn chết Các người nói điên nói khùng gì vậy Nhanh lên Việc cấp bách lắm rồi Cấp bách thì người tự mình ý kiến Ngày ấy đang nổi trận lôi đình Chúng ta không ngu ngốc Mà hứng lấy xui xẻo đó Nhất định không đi ta không có thời gian đối có với các người Tránh ra Nói rồi tên thế triệt Dạo bước thật nhanh Lướt qua đám thuộc hạ của chấn Nam Vương Đi vào bên trong Hắn bắt gặp thân ảnh nam nhân Thẫn thờ bên bàn Nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc bén Nham hiểm tựa như chủ nhân tứ hoàng tử của hắn Tình hình khẩn thiết Hắn không có thời gian ngắm kỹ Phân tích cảm xúc của chấn nam vương làm gì Hành lễ nhanh chóng Rồi vào thẳng vấn đề Tiểu nhân hôm nay đến đây Là để bẩm báo với ngài chuyện hệ trọng Rất mong ngài có thể giúp tứ hoàng tử một tay Có chuyện gì xảy ra vì sao hắn cần phải đến sự giúp đỡ của ta bẩm vương gia đại sự bất ổn rồi kế hoạch của tứ hoàng tử đã bị thất bại hiện tại đang bị giam giữ trong hoàng cung kính xin vương gia ra tay tương trợ giải thoát cho chủ tử của tiểu nhân để ngài ấy có thể tiếp tục mưu tính chuyện lớn ta biết kế hoạch không thuận lợi nhưng cũng chưa tới nỗi lộ ra sơ hở nào quá lớn sao hắn lại bị nhốt vào trong ngục người nói ta nghe xem vâng Sau khi chủ tử thành công khiến nữ tử bên cạnh Hoàng đế Đại Nam bỏ mạng, hai bên Yên Trường Quốc và Đại Nam lại tiếp tục mâu thuẫn. Chủ tử cảm thấy thời điểm thích hợp nên đã vội vàng hồi cung làm một di chiếu mới buộc Hoàng thượng đóng ngọc tỷ Vậy mà không biết vì sao cuộc chiến thì mãi vẫn chưa bắt đầu lại khiến cho tên Thái tử kia quay về kịp lúc ngăn cản dự tính của chủ tử. Ngũ Hoàng tử cũng đã chết rồi tiểu nhân chỉ còn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của vương gia mà thôi thế triệt chuyên tâm nói rõ ràng mạch lạc, thấy người đối diện lặng im nghĩ rằng vị vương gia này đang rất tập trung để tìm ra giải pháp thích hợp giải cứu tứ hoàng tử hắn hoàn toàn không biết điều mình vừa nói ra là tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh và hắn cũng không phát hiện tên nam nhân quyền quý kia thần sắc dần đanh lại thành âm phát ra cũng trầm đục nguy hiểm là vương trí thanh Khiến cho Trả mi phải chết. Vâng, đúng vậy. Nàng ta là đầu quả tim của Hoàng đế Đại Nam. Nàng ta chết, Thì tình giao hảo hai nước sẽ không còn nữa. Như thế mới có lợi cho chủ tử và ngài. Nhưng đến lúc này, Hai bên vẫn chưa khai chiến. Tiểu nhân không biết vì sao. Giỏi lắm. Tên trí thành khốn nạn. Ta tìm tới tìm lui. Chưa biết ai là hung thủ. Hóa ra, Lại là đám các người. Ta hận không thể tự tay. Lóc xương, lóc thịt các ngươi bái tế nàng. Vậy mà giờ đây còn dám đến để nhờ ta giải cứu. Ta nói cho người biết, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta. Nếu không, ta đảm bảo hắn sẽ sống không bằng chết. Vương già, ngài nói gì? Câu hỏi của Thế Triệt còn chưa dứt. Hàn Ngạo Thiên đã hết hai tiếng, người đâu? Đồng thời vận hết 10 phần lực, đánh thẳng về tên đường chủ của Phái Thanh Long. Hắn không cần biết cái chết của trà mi Có liên quan đến tên thủ hạ này hay không Nhưng lúc này Hắn rất muốn chém, muốn giết Để chút bớt cuồng nộ trong lòng Hai bên giao chiến Thần thủ phi phàm đứng đầu bang phái Lợi hại như thế triệt Tất nhiên cũng không dễ dàng đối phó Phía chấn nam vương liền lấy đông áp chế Tên đường chủ chỉ còn cách rút lui Bảo toàn tính mạng Trong đầu không khỏi thắc mắc Tên vương gia kia bị điên rồi Hay là bị ma ám Chẳng phải chủ tử và hắn Đang có mối liên minh hay sao? Vất vả lắm mới thoát được sự truy đuổi từ đám thuộc hạ của hàn ngạo thiên. Thế triệt ngồi, ngẫm nghĩ lại lời mắng chửi của tên vương gia thần kinh kia thật kỹ. Loáng thoáng nhận ra điểm bất thường, sâu chuỗi vấn đề từ lời nói, thái độ, điều cảm trước đó của tên vương gia. Thế triệt có thể xác định khoảng 8 phần nguyên nhân xuất phát từ tình cảm của tên vương gia dành cho nữ tử kia. Nếu vậy, chuyến đi lần này của hắn là sai lầm, Sợ rằng tên vương gia kia Sẽ xuống tay Hủy diệt toàn bộ phái thanh long mất thôi Hắn phải làm sao chống đỡ lúc này đây Hay là Tiên hay là... hạ thủ vi cường Chí ốc thế triệt dần xoay chuyển Dần dần Cũng nảy ra đối sách Ở cứ điểm bí mật này Của phái thanh long Có một gian phòng riêng của tứ hoàng tử Trước nay không có ai dám đi vào cả Bởi chủ tử đã dặn dò rất kỹ Nếu kẻ nào dám cãi lời tự ý bước vào nơi đó, nhất định sẽ bị xử phạt, sống không bằng chết. Tình hình bây giờ cấp bách, chẳng biết với trí tuệ phi phàm của chủ tử, có cách nào biến nguy thành an, lật ngược thế cờ hay không. Thế Triệt cảm thấy mình vẫn nên to gan lớn mật một lần, thử đi vào gian phòng kia, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó hay ho, ví dụ như là thông tin về một thế lực khác còn ẩn giấu của chủ tử, hoặc là những mật thư trao đổi tin tức của ngày ấy với tên chấn nam vương gia khốn kiếp kia, hay là hay là vàng bạc châu báu, nếu đúng là vậy và chủ tử mãi mãi chôn thân trong hoàng cung thâm sâu kia, hắn có thể mang số của cải ấy rời khỏi nơi này, lập nên một bang phái khác và dẫn dắt mọi người thật tốt, đưa tổ chức ngày càng lớn mạnh hơn. Bất giác thế triệt đã quên mất sự trung thành trước nay của mình, bắt đầu mơ tưởng đến quyền lực cá nhân. Điều này càng củng cố quyết định vào phòng cấm của tứ hoàng tử trong lòng hắn. Thế chiến vẫn còn đang bước chờ đến nơi, phía bên ngoài đã có tiếng ẩm mỹ đánh nhau, khiến hắn phải khựng lại, ra xem là có chuyện gì. Đôi mắt tinh tường của hắn rào một vòng, liền nhìn thấy người đi đầu là chấn nam vương gia. Hắn đã nghĩ ngay từ trước, tên vương gia điên đó nhất định sẽ không để yên chuyện này. Cho nên bản thân hắn cũng quyết định tiên hạ thù vi cường. Nào ngờ còn chưa thực sự hành động, Hắn ta đã kéo đến công kích Được rồi, tưởng hắn là con mèo hen chắc Nếu đã đi đến nước này Thì đừng trách sao Liên minh của đôi bên hoàn toàn bị hủy bỏ Vừa có quyết định Thế triệt liền hướng về phía trấn Nam Vương Hồ Lớn Liên minh của chúng ta chấm dứt Ta với người bây giờ chính là kẻ thù Người, các người nữa Hôm nay đều phải chết Nói xong Hàn Ngạo Thiên phất tay một cái Đám người cấp dưới lại hướng về phía trước, mỗi một chiêu xuất xa đều là trí mạng, mà phía phái thanh long toàn là những nhân tuyển bất phàm, đâu dễ vì đôi ba chiêu thức mà bị quật ngã. Hai bên cứ thế giao chuyến ác liệt, có thể coi là bất phân thắng bại. Mãi một lúc lâu sau, cả hai phía bắt đầu thấm mệt, đòn thế tung ra cũng giảm đi mấy phần uy lực. Thế triệt cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách hay. Hắn lùi lại phía sau, dùng hiệu lệnh đặc biệt của tổ chức thanh long, chỉ thị mọi người tập trung toàn lực tấn công vào kẻ cầm đầu còn bản thân hắn để lại một câu giữ vững thế trận ta đi điều thêm lực lượng đám thuộc hạ nghe đường chủ đưa ra chỉ thị bắt đầu hồ hởi, vì không ngờ thanh long phái mà bọn họ quen thuộc bấy lâu nay lại có một lực lượng bí mật mà chưa từng lộ mặt tình huống này chỉ cần dáng cầm cự viện binh mà đến thì phần thắng cầm chắc về tay nghĩ vậy mọi người càng phấn chấn tinh thần Sức lực cũng vì điều này mà sung mãn trở lại Vì mục tiêu tấn công Đã đổ dồn về phía hàn ngạo thiên Đám thuộc hạ không thể làm gì khác Ngoài việc tập trung Bảo vệ cho vương gia của bọn họ được an toàn Hai bên ngang tài Ngang sức hơn nhau là ở ý chí Lúc này cán cân Đã bắt đầu nghiêng về phía phái thanh long một chút Mọi người hăng say thế trận Đầu hay biết Lời của đường chủ bọn họ Thực chất chỉ là một phương thức nâng cao sĩ khí Thực hư có hay không, bản thân thế triệt còn chưa biết thế nào. Tóm lại, hắn vẫn nên đến gian cấm phòng đó. Rất có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi những rắc rối hiện thời. Vậy là tên đường chủ tăng tốc, lướt như cơn gió, nhanh chóng vào phòng. Đập ngay vào mắt là chiếc bàn gỗ chạm khắc xa hoa. Ở trên có một giá gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo treo bút lông nhiều kích cỡ khác nhau. Cạnh đó có một nghiên mực được khắc bằng bạch ngọc nguyên khối. Giá trị liên thành Bên tay phải nhìn vào là một kệ sách lớn Lướt mắt thêm một lượt Cũng không thấy thêm thứ gì đáng giá Lòng thế triệt cảm thấy hụt hẫng Nhưng hắn không tin Một gian phòng bố trí bình thường như thế này Mà chủ tử của hắn lại cấm tiệt Không cho phép ai được bén mảng đến Nói không chứa đựng bí mật Quan trọng nào đó Có chết hắn cũng không tin Vậy trong cái bình thường như thế Điểm bất thường nằm ở đâu Thế triệt cẩn thận Xem xét hết từng góc nhỏ trong phòng Lấy xuống một vài quyển sách Xem có thứ gì đó được giấu bên trong Tìm một lúc lâu vẫn không phát hiện được gì Hắn bực bội đá lên thành ghế tựa ngay trước bàn Không ngờ lại vô tình mở ra cơ quan Kệ sách dần dần chuyển động Mở ra một lối đi nhỏ Hắn nhìn vào khoảng tối Lòng khấp khởi hy vọng Chân cũng bước nhanh vào đó Đúng như hắn nghĩ Sau khi đi một khoảng không xa lắm Hắn chạm chân vào góc tường Biết là điểm cuối cùng của phòng rồi hắn mới lấy ra viên dạ Minh Châu được tứ hoàng tử ban thưởng trước đó làm không gian tối tăm bỗng dưng sáng hẳn dễ dàng nhìn hơn. Hắn lại dò xét kỹ lưỡng xung quanh một lần nữa phát hiện một chiếc kệ nhỏ trên đó có đặt một chiếc hộp gỗ tên đường chủ nhanh tay mở hộp ra quả như hắn dự liệu trong đó là toàn bộ thư tín trao đổi qua lại giữa chủ tử và trấn Nam Vương gia. Đôi mắt hắn lúc này Lé lên tia sắc bén Mùi nhét nhẹ đắc ý Quá tốt rồi Người đã bất nhân Thì bọn ta đáp trả lại bất nghĩa Chỉ bao nhiêu đây thôi Tên vương gia điên kia Nhất định sẽ thân bại danh liệt Tội thông đồng phản quốc Át hẳn phải nhận lãnh hình phạt chu di cửu tộc Phe này xem hắn ta Lấy gì đối phó với phái thanh long Lấy gì hung hăng hống hách gây sự Thật mong chờ đến lúc Được trông thấy cái đầu của bọn họ treo lủng lẳng trên tường thành thị chúng coi như là trả được mối thủ cho chủ tử thế là thế triệt lấy hết toàn bộ lá thư xếp gọn lại đặt vào trong hà bao cột chặt bên người đến đường chủ đưa viên giả Minh Châu dọi lên chiếc kệ xem tiếp lại thấy một chiếc hộp khác ở trên cao tất nhiên hắn cũng phải xem đó là gì vừa mở ra một sấp ngân phiếu dày cộm ngay trước mặt khiến hắn cảm thấy chấn động Sự hưng phấn cũng theo đó mà dâng đầy Với giá trị ngân phiếu lớn từng này Việc hắn muốn tạo dựng băng phái Ngày càng lớn mạnh Cũng đơn giản hơn rất nhiều Chỉ cần báo thủ rửa hận xong Hắn xem như đã đền đáp được ân tình Nâng đỡ bao năm của tứ hoàng tử Có thể gây dựng lại cuộc sống mới cho riêng mình Vì vậy hắn nghĩ Ngân phiếu cứ tạm thời để lại Trong mật thất này Chuyện trước mắt là mang chứng cứ đến đúng người Mọi rắc rối sẽ hoàn toàn được chấm dứt hắn vừa đỡ tốn sức vừa đỡ phải thời thời khắc khắc tính kế đối phó với một đám điên cuồng kia đã có kế hoạch xong xuôi thế triển vội vàng ra khỏi mật thất theo hướng khác rời đi mang theo vật chứng quan trọng tên chấn Nam Vương chết tiệt tạm cho hắn ta ngang tàng thêm vài ngày nữa rồi chính mình sẽ đạp hắn ta xuống hố sâu địa ngục với thần thủ bất phàm đôi chân hắn xài từng bước dài mà không gây tiếng động to dũng mãnh như loài báo Cứ thế, dần mất hút, mất hút khỏi cứ điểm mật của phái Thanh Long. Cũng thời điểm này, sau nhiều ngày quan sát, không thấy động tĩnh khả nghi, Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ, với vai trò hiện thời là chủ tướng, cũng ra lệnh cho toàn quân rút về Đại Nam. Theo như bàn bạc trước đó, tình hình còn chưa có nắm chắc hoàn toàn, kế hoạch trả chết của Trà mi nhất định không được để lộ ra sơ hở. Cho nên bây giờ, cô gái nhỏ, phải cải trang thành một tên nô tài đi theo sau đế vương. Cô lấy một sợi dây nhỏ, buộc tóc cao, búi lại gọn gàng. Trên gương mặt mềm mại như da em bé của cô, cũng thoa ít màu đen của bột phấn tô lông mày, che đi nét đẹp tinh khôi, trở nên đen nhèm thô kệch. trà mi còn vẽ thêm một ít sâu ở hai bên rãnh nhân chung, cải trang khéo léo thành một nam nhân trung niên. Tuy nhiên như vậy vẫn còn chưa đủ. trà mi đương nhiên không quên một đặc điểm của riêng nữ giới, Cần phải xử lý ổn thỏa Cô chẳng dám cậy nhờ y phục rộng rãi Của thời đại này mà chủ quan Hóa thân không đến nơi đến chốn, Lỡ đâu vô tình gây ra sai sót Lại khiến cho công sức của mọi người Trở thành sôi hỏng bỏng không Lúc bấy giờ Thừa Vĩ đang ngồi trong phòng uống trà Chờ trà mi vẽ mặt Bồi bồi chát chát Cảm thấy cực kỳ thương tiếc Cho làn da mịn màng của nàng Dẫu sao những gì thuộc về nàng Cũng là phúc lợi của hắn về sau nàng tự tay làm xấu đi hỏi sao hắn không xót xa cho được tâm trạng hắn vì một lý do tí ti này mà mất hứng dầu môi im lặng một bên chả mi đến lúc phải ép chặt khuôn ngược cho bằng phẳng nên liền đuổi tên nam nhân kia ra khỏi phòng đế vương nghe nàng phải thay đồ thì như cún nhỏ cụp đuôi ngoan ngoãn lững thứng bước ra ngoài chờ đến lúc sau thấy đầu quả tim của mình bước ra từ trên xuống dưới phẳng lì hắn vừa buồn cười lại vừa hoang mang nàng ấy đổi núi chập trùng mà hiện tại xuôn đuột từ trên xuống dưới như mặt bàn thế này thì phải gò ép bản thân bao nhiêu cơ chứ bất giác trong đầu thừa vĩ hiện ra cảnh tượng ngày trước khi nàng trúng phải mị dược hắn đã may mắn nếm được quả đào mọng nước ấy ngon ngọt đã khát đến nhường nào bây giờ nàng lại đè ép quá thay như vậy liệu có bị tổn thương hay không đây trong lòng thừa vĩ là một câu hỏi lớn lo lắng đậm dần trên hết mặt cuối cùng hắn không chịu được liền nói nàng không cần gò ép cơ thể mình đâu sẽ tức thở đó ta cho nàng khoác áo choàng của ta là được rồi đúng là căng cứng khó chịu thật nhưng tạm chịu vài ngày về đến đại nam thì ổn thôi nàng nới lòng ra một chút đi có áo choàng rộng thì cũng không sao đâu thôi được rồi vậy huynh cho ta mượn áo choàng nhá của ta chính là của nàng còn cần gì mà phải mượn mạng ta cho nàng luôn còn được huynh linh tinh ta đi chỉnh trang lại y phục đây. Nói rồi, trả mi bước mau với khuôn trăng đỏ dần như gấc, vào phòng đóng cửa lại. Chỉ vài câu quan tâm trước đó của thừa vĩ, giản đơn nhưng có sức mạnh tan chảy một lớp băng trong lòng cô gái nhỏ. Cho đến một câu, mạng ta cho nàng luôn còn được, mà câu này là xuất phát từ đế vương, cao cao tài thượng. duy ngã độc tôn thì còn ý nghĩa đến mức nào Tìm trả mi xong câu nói chân thành nghiêm túc ấy, thực sự đã bị rung động. Hạt mầm tình yêu lặng lẽ, gieo vào lòng từ bao giờ, cô cũng không hay biết. Chỉ thấy lạ kỳ là mỗi lần nhớ lại, nhịp tim cứ rung rinh dồn rập khó hiểu. Rất khác so với cảm xúc cô có được với bạn trai ở thế giới hiện đại. Cô đè tay lên ngực, không ngừng tự hỏi bản thân. Rốt cuộc, cảm giác này là gì đây? Trả mi mà nghĩ ngợi bâng cua, quyên luôn việc mình phải vào sửa lại phần bó ép ngực phẳng ra cho lòng ra một tí xíu rồi sẽ dùng áo choàng che chắn bên ngoài như Thừa Vĩ đã bảo. Ngày lúc này một mũi dao vụt nhanh thần tốc cắm thẳng vào cửa sổ phòng. Hai người một nam một nữ đang ngần ngần ngơ ngơ vì tiếng động này mà hồi thần trở lại. Thừa Vĩ quét mắt xác định phương hướng vừa muốn đuổi theo nhưng đầu óc linh hoạt xoay chuyển lo ngại rằng đây là một chiêu điệu hồ ly sơn. Nhằm bắt giữ trà mi của hắn, liền dừng chân hồ lớn, hiệu lệnh cho cận vệ đuổi theo. Bắt lấy thích khách. Thế rồi thừa vĩ nhìn tới hung khí, là con dao nhỏ cắm ở cửa sổ. Phát hiện trên đó còn có một màu giấy, mới mở ra xem. Nội dung bên trong chỉ vài câu mơ hồ, nhưng cũng đủ khơi dậy ngọn lửa cảm phẫn, bùng cháy trong lòng hắn. Trả mi cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa, xem thử là chuyện gì, và trông thấy trên tay đế vương... Là dòng chữ gây ức chế Trên tờ giấy viết ngắn gọn Đại Nam có kẻ phản quốc Muốn biết đó là ai Hãy đến lấy một vật gửi chỗ trường quầy Lòng hiếu kỳ con người Ai cũng có Hơn nữa đây là một việc rất hệ trọng Dù là thật hay giả Cả hoàng đế lẫn trả mi Đều cảm thấy nên xem thử thế nào Để còn định đoạt mọi chuyện về sau Hai người sóng bước bên nhau Đến chỗ trường quầy Như lời nhắn trong giấy Tên thị vệ cẩn thân của thừa vĩ chạy đến chậm hơn trả mi. Hắn trông thấy một nô tài lạ mặt mà dám thẳng lưng, xài chân bước cạnh ngồi kiểu ngủ liền xông ra. Tên nô tài to gan, người dám không phân biệt tôn ti trật tự, đi ngang hàng với hoàng thượng hả? Lui xuống lãnh hình phạt cho ta. Người câm miệng, chính chẵm cho phép đó thì sao? Dạ dạ, xin hoàng thượng tha tội. Trả mi lúc này đâu còn quan tâm mấy cái chuyện vụn vặt như lúc này nữa. Nóng lòng kéo tay Thừa Vĩ, hướng về phía trước để không phí thời gian, cũng vô tình cứu tên thị vệ cẩn thân một trận đòn đích đáng. Gương mặt lúc này của Thừa Vĩ như mưa rền gió dữ, nghiến răng nghiến lợi thề với lòng, nếu đúng là có kẻ âm mưu phản nghịch, hắn nhất định chu di cửu tộc, riêng tên đầu sỏ sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất, khiến cho hắn sống không bằng chết. Rất nhanh, hai người đã gặp được trưởng quầy, vừa hỏi sơ về món đồ có ai đó gửi nam nhân trung niên liền mang ra ngay cho vị quý nhân tuấn tú phi phàm trước mặt chuyện cờ mật không thể phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật thừa vĩ nhận đầu xong lập tức nắm lấy tay trà mi nhanh chóng bước về phòng khóa chặt cửa lại bên ngoài binh lính vẫn chưa dừng việc lùng sục thích khách bên trong gian phòng nghỉ tạm của đế vương mấy ngày qua gói đồ trong tay thừa vĩ dần được mở ra bao nhiêu bí mật động trời dần được hé lộ Ta đã thành công, giành lấy vị trí chủ tướng. Nhưng bên cạnh ta còn có một tên phó tướng khốn khiếp, rất trung thành với Hoàng đế. Trong vài ngày tới, ta sẽ tác động vào tên trịnh tử tiền ngu ngốc kia, để hắn phải thay đổi lộ trình. Người cứ đến đó mai phục sẵn, đưa hắn đến quỷ môn quan. Ta nghe ngóng được tin, tên thừa vĩ đã hạ lệnh cho sứ giả đến gặp Hoàng đế Yên Trường Quốc, yêu cầu giải thích về vụ loạn tặc. Người hãy nhanh chóng chặn đường sứ giả Làm cho ngọn lửa thủ hận Bùng cháy càng to hơn đi Tên hàn thừa vĩ kia Đã tự mình xuất chinh rồi Kế hoạch của chúng ta vô cùng thuận lợi Chỉ còn chờ Khi hắn ta tự chiến xa trường Ta danh chính ngôn thuận nắm quyền Sẽ lập tức đi giúp ngươi diệt trừ chướng ngại Nắm lấy vương vị kiểu ngũ trí tôn Còn vài bức thư giải ngắn khác nhau Nhưng mỗi nội dung trên đó Đều khiến hàn thừa vĩ căm giận Muốn lôi tên phản chắc ra, lóc thịt, uống máu hắn ta mới hạ được mối hận biển trời, mà nét chữ trên những bức thư đó không hề xa lạ gì với Thừa Vĩ, nét bút tài hoa hữu lực, mỗi con chữ như rồng bay phượng múa, từng được hắn ca ngợi hết lời, trước mặt bá quan văn võ, giờ hiển hiện rõ ràng trên từng trang giấy trắng. Mỗi một bức thư đều là tội ác tày trời, hại dân, hại nước, phong thái thường ngày khiêm tốn đức độ Hóa ra là giả, chỉ để che đậy cho sự thối nát, mục rỗng lương tâm. Người đó không ai khác, chính là Hoàng Thúc của hắn. Chấn Nam Vương Gia của Hoàng Triều Đại Nam Trong những lá thư ấy chỉ dùng nhân sưng ta, đương nhiên chả mi không dễ dàng nhận ra ngay ai là tên đại nghịch bất đạo. Rồi sau đó cô gái nhỏ suy nghĩ lại cẩn thận từng chi tiết nhỏ, nhớ ra trước khi thừa vĩ sung trận, chính tên Vương Gia Nguy hiểm kia là người giữ vai trò chủ tướng, từ đó có thể suy đoán hắn ta là đối tượng tình nghi trong âm mưu phản trắc lần này. Quan trọng là làm sao để chứng thực được nguồn tin, để không nghi oan cho người vô tội và tất nhiên cũng không được bỏ sót kẻ gian ác nhiễu nhương cuộc sống của dân lành. Chả mi xoay mặt nhìn thừa vĩ, xem thử đối với chuyện này hắn suy nghĩ như thế nào, thì phát hiện đôi mắt hắn đã chuyển dần thành màu ngầu đỏ như thể lúc này. Ai mà dám đụng vào, hắn nhất định gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, giữ tợn chẳng khác gì diêm la. Đường lúc muốn hỏi đế vương, tên Phản Quốc có phải là Trấn Nam Vương hay không? Giờ đối diện với thần sắc hắc ám như thế này, bất giác trả mi lại run sợ. Lời vừa chuẩn bị bật xa, đã vội nuốt ngay vào cuống họng, để lại một khoảng không nặng nề, ngột ngạt. Một lúc sau, một tiếng ầm vang lên. Chiếc bàn bị gãy đôi. Ấm trà và chung trà rơi vỡ loàng soàng trên nền đất Trả Mỹ chứng kiến một màn này Hoàng hồn lấy tay đè chặt lên ngực Tự chấn an mình Không được hét to, hoàng sợ Kèo lại không vừa mắt ngôi cử ngũ Thì lại họa vô đơn trí Cô ngồi co cụm một bên Chẳng khác gì con thò nhỏ Im thiên thiết không dám góp ý kiến nửa lời Thừa vĩ sau khi đã phát tiết bạo nổ xong Bắt đầu chuyển mắt Muốn nghe thử suy nghĩ của người con gái trong lòng mình Lại thấy nàng ấy đôi vai gầy khẽ run Trời không lạnh mà co so một góc Như nạn dân gặp mùa giá rét Đáng thương vô cùng Hắn nhớ lại những hành động trước đó của mình Nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng Khiến cho người thương hoàng hốt Lập tức điều chỉnh lại cảm xúc Nóng giận vẫn còn áp đầy trong lòng Trong tâm trí Nhưng hắn cũng cố gắng né lại Không để ảnh hưởng đến nàng Giọng dịu đi một chút Cất tiếng chấn an Ta không nên khiến nàng sợ hãi là ta có lỗi Ở không không sao đâu ta hiểu, hiểu mà đừng sợ, ta sẽ không thế nữa vậy ta ra ngoài một chút cho Huynh bình tâm nghĩ về chuyện này nha nàng đừng đi ngồi xuống đây nào ta muốn nghe suy nghĩ của nàng về chuyện này ta, ta nàng cứ nói đi, đừng ngại có phải là chấn Nam Vương ra không nàng cũng nhận ra nét chữ của Hoàng Thúc sao hai người thân nhau lắm hả cơn giận vừa được kìm nén vì một ý nghĩ vẩn vơ hờn ghen, mà bắt đầu bùng cháy trở lại. Cửa vĩ lia mắt chăm chăm nhìn trà mi, muốn nghe thử nàng sẽ nói gì tiếp theo đây? Liệu có phải nàng đã từng động lòng với hoàng thức của hắn? Câu hỏi của tên nam nhân có vị chua chua, mà người nào đó không nhận ra được? Thành Thành thật thật đáp lời, thân thiết gì đâu, đối với người đó, ta trốn còn không kịp nữa là, nhưng ta đoán người có khả năng thao túng chuyện tài trời thế này, nhất định phải quyền cao chức trọng. Hai chữ chủ tướng trong đó Lại càng khẳng định suy nghĩ của ta Đế vương nghe trả mi nói xong Hoài nghi buồn bực trong lòng Cũng vơi đi hẳn Hoàng thúc chính là cái gai Là địch thủ tình trường trong lòng hắn từ trước đến giờ Nhờ một lời này Những ức chế đều vụt đi như cơn gió Nghĩ lại thì nàng quả nhiên là người thấu đáo Không bỏ sót từng chi tiết rất nhỏ Có nàng bên cạnh Hắn cảm thấy mình như hổ thêm cánh Khó khăn nào rồi cũng có đường xoay chuyển Quả thật là phúc tinh của hắn cũng là phúc tinh của trăm họ Đại Nam. Với trí thông minh tuyệt đỉnh hắn tin bao nhiêu âm mưu cản bước con đường của hắn đều chỉ là mây bay. Đại Nam dưới thời hắn trị vì nhất định sẽ quốc thái dân an no cơm ấm áo tâm trạng của thừa vĩ tưởng tượng rất tốt đẹp dần dần ổn định hơn cơ mặt nhăn nhúm ban nãy cũng giãn ra nhẹ nhàng bào trà mê Chuyện đã như vậy rồi chúng ta phải lập tức quay về Đại Nam dùng số chứng cứ này đối chất với Hoàng Thúc được ta đã sẵn sàng để đề phòng đánh rắn động cỏ Huỳnh hãy cho người bí mật theo sát hành tung hiện thời của Vương gia tìm cách làm tan rã lực lượng của hắn để đề phòng hậu họa ta biết rồi hai người bàn bạc đâu vào đấy nhanh chóng khởi hành lên đường tình thế bây giờ không thể như lúc trước chậm rãi cưỡi ngựa xem hoa ngắm nghĩa non nước hiếu tình nữa mà phải đi trước bày bố cục diện, không để cho kẻ thù ác xóa sạch dấu vết nhờn nhơ tiếp tục với những âm mưu đen tối nữa, tội đồ nhất định phải trả giá, bất cứ ai cũng không thể dung tha. Về phía phái Thanh Long, sau một phen hăng hái giao chiến với kình địch đáng ngờm của phía chấn Nam Vương gia, sức lực cũng đã có phần suy yếu vì mệt mỏi. Bọn họ chờ mãi, chờ mãi không thấy viện binh ở đâu, ngay cả đường chủ của bọn họ cũng mất hút như bóng chim tam cá lặn sự hoài nghi như hạt mầm đã gieo bắt đầu phát triển dần dần cuối cùng sự ích kỷ có trong mỗi bản thân con người đã chiến thắng tất cả từng người một lùi lại nhìn trái ngó phải định hướng con đường thoát thân của riêng mình tổ chức sát thủ thanh long danh chấn trong giang hồ chỉ trong một ngày đã biến thành đàn ông vỡ tổ trôi giả tứ phương trong khi đó lực lượng của hàn ngạo thiên dẫn đến công kích thanh long phái đang yếu thế bỗng dưng lật ngược tình thế một cách khó hiểu cảm thấy có lẽ đây là một âm mưu thâm độc nào đó của tên đường chủ hàn ngạo thiên quyết định không đuổi theo nhưng với mối hận giết nữ tử mình yêu thương nhất đời hắn thề sẽ lấy máu tươi rửa sạch tất cả khởi đầu sẽ chính là mồi lửa thiêu trụi chỗ này có quyết định xong ngạo thiên sai người phóng hỏa hắn đứng đó ngạo nghễ với nụ cười gian tà nhìn công sức gầy dựng bao năm của tứ hoàng tử dần chìm trong biển lửa trận hỏa hoạn này cũng đốt sạch khao khát vàng son nhung lụa vừa mới chớm trong lòng tên đường chủ thế triệt để tránh bứt dây động rừng chuyện những bức thư mật của chấn nam vương gia hoàn toàn được giấu kín chỉ có mỗi trà mi và thừa vĩ biết lúc này đế vương đã nhìn thấu dã tâm của vị hoàng thúc mang dáng vẻ điềm đạm nhò nhã giả tạo trong lòng dâng lên sự kinh tờm cùng vô vàn chán ghét hiện tại mới chỉ là một phần nhỏ sự thật có liên quan đến Yên Trường Quốc nếu đào sâu điều tra sẽ còn phát hiện những chuyện động trời nào nữa đây càng phân tích thừa vĩ càng lo lắng cho vận mệnh xã tắc hạ lệnh toàn quân cấp tốc quay trở về hành trình dài hơi mỗi ngày chủ tướng chỉ cho phép dừng lại nghỉ tạm hai lần mỗi lần trong khoảng 1 canh giờ rồi giáo giết sục ngựa đi tiếp sao cho trong thời gian ngắn nhất có thể quay về Đại Nam xử lý mớ dối giắm của những ngày hoàng cung vô chủ và nhất là tiêu diệt bọn sâu dân mọt nước một kẻ cũng không chừa hơn 3 ngày trôi qua quân Đại Nam đã đi được khoảng 2 phần 3 của đoạn đường vẫn gấp rút thu hẹp khoảng cách đến kinh đô mọi người đều đã thấm mệt nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp được đoàn tụ cùng thân nhân sau bao ngày gian lao trình chiến xương gió bụi đường ai nấy đều hồ hởi trong lòng tinh thần được tiếp thêm sức mạnh chân dã rời mà thần chí vẫn sảng khoái vui tươi Bọn họ hoàn toàn không hay biết lần trở về này sẽ mở màn cho một đợt gió tanh mưa máu. Cuộc chiến hoàng quyền âm ỉ bao năm giờ cũng sắp đến hồi kết thúc. Về phần hàn ngạo thiên sau khi dùng mồi lửa thiêu trụi thanh lòng phái, cơn phẫn hận trong lòng hắn tạm vơi đi phần nào mới đồng ý rút lui dẫn người quay về Đại Nam. Trên hành trình trở lại quê hương, trái tim hắn một ngạt đau đớn, không sao tả xiết khi nhớ về tiểu cô nương Hắn nhớ ra giết Cái ngày đầu tiên gặp gỡ trả mi Nếu như biết có ngày hôm nay Hắn đã sớm nâng niu nàng như chân bào Tuyệt đối sẽ không mang nàng ra Làm quân cờ mưu cầu quyền lực Hai chữ quân cờ vừa lóe lên trong tâm trí Ngạo thiên bất xác nhớ ra Hùng thủ gián tiếp khiến trả mi phải chết Chính là tiền hoàng đế chết tiệt kia Nàng vốn dĩ đang yên đang lành trong hoàng cung Là chính hắn Đã mang nàng ra chiến trường Lối kéo nàng vào nơi nguy hiểm Tên Phương Trí Thanh trực tiếp gây nên cái chết của nàng ấy. Đáng bị bầm thay vạn đoạn thì tên thừa vĩ kia cũng đáng bị mổ ruột mỏi tim. Vì sự ích kỷ chiếm hữu cho bằng được, hắn ta không mảng đến an nguy của nàng, nhất quyết lôi kéo một nữ tử chân yếu tay mềm đến nơi loạn lạc mới gây ra hậu quả đau lòng của ngày hôm nay. Tại sao tên Hoàng đế đáng chết đó lại ung dung sống nhở nhơ còn nữ tử mà hắn yêu? lại phải trôn thân nơi xứ người. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nếu ông trời đã bất công như thế đó, hắn quyết định phải chống lại mệnh trời, dùng sức mạnh của chính mình để báo thù, rửa hận. Tự tay hắn sẽ kết liễu mạng sống của tên thừa vĩ kia mới hóa giải được hận ý ngồn ngột trong lòng lúc này, cũng là để an ủi linh hồn của nàng, nơi chín suối. Đôi mắt ngạo thiên đặc quánh vẻ bi thương nhung nhớ, ngửa mặt gieo lời thề với cao xanh. Ta. Cùng hàn thừa vĩ thủ này không đợi trời chung Nhớ ra trận chiến giữa Yên Trường Quốc Và Đại Nam đã kết thúc Hẳn nhiên lúc này Tên tiểu tử thừa vĩ kia Nhất định là đang dẫn quân trở về sau mình có thể để hắn ta đi đường thuận lợi Án án ổn ổn Tiếp tục cuộc sống vàng so nhung lụa Rồi trả đạp khinh thường mình Như một con chó không hơn Phen này Hắn phải khiến cho tiểu tử hoàng đế Thành cô hồn dã quỷ Phơi thấy giữa đường Muốn hồi cung sao Cứ mơ đi Thế là ngạo thiên Gấp rút mang đám nô tài của mình Đuổi theo hành trình của hoàng đế Cứ ngỡ mọi sự dễ dàng Thừa vĩ ngoài sáng Bản thân hắn ở trong tối Nghĩa là dành nhiều yêu thế hơn Nhưng chuyện đời rất khó đoán Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên Bản tay có vươn giải đến đâu Cũng không thể xoay chuyển được ý trời Từ lúc biết được chân tướng Của một số sự việc Hàn Thừa Vĩ ngày càng đề cao cảnh giác Hắn ra lệnh cho ẩn vệ đi trước âm thầm theo dõi hành tung của chấn Nam Vương Phủ Có bất cứ biểu hiện khả nghi nào lập tức trình báo cho hắn biết để bắt tận tay, dây tận mặt vị hoàng thúc lòng lang dạ sói ấy Đồng thời hắn cũng dặn dỏ thị vệ nghiêm ngặt hộ giá tránh xảy ra sơ sót làm ảnh hưởng đến kế hoạch bắt cá lớn của hắn Quân Đại Nam cứ mải miết thẳng tiến như vậy thời gian nghỉ ngơi là rất ít ỏi Thừa vĩ vốn nghĩ cứ giữ được nhịp độ thế này thì khoảng chừng hai ngày đường nữa thôi đại quân sẽ về đến Kinh Thành và từ đây sẽ bắt đầu một cuộc trụ sát kẻ phản tặc. Nào ngờ giữa chừng Trả mi lại bị trúng phong hàn, sốt cao khiến cho đế vương vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên. Hành trình cũng vì điều này mà chậm lại. Trong lúc Trả mi bị ốm ngoài đơn thuốc do quân y kê Thừa vĩ còn canh thời gian thích hợp cho nàng uống nước cam Để tăng cường sức đề kháng Như trước đó nàng đã từng dạy hắn Nhờ vậy Cô gái nhỏ rất nhanh đã bình phục lại Liên thúc sục đế vương hạ lệnh đi tiếp Chỉ là hoàng đế rất không an tâm Cho sức khỏe của trả mi Nhất định bảo nàng tịnh dưỡng thêm một ngày nữa Chưa muốn gây rắc rối cho kẻ khác Lại tự có người tìm đến sinh sự Đêm trước ngày tiếp tục lộ trình Thừa vĩ nhận được hai luồng tin Từ hai hướng khác nhau Một bên mang tin chấn Nam vương Đã đi vắng nhiều ngày Từ lúc xảy ra chiến sự Đến giờ vẫn chưa quay lại Một bên bẩm báo phát hiện thế lực khả nghi Đang theo dõi lộ trình hồi kinh Của đại nam hiện thời Nghe tin xong Thừa Vĩ nhếch miệng cười khẩy Đến rồi sao Hoàng Thúc à Hoàng Thúc Vốn dĩ muốn để Thúc hưởng thụ cuộc sống Thêm đôi ba ngày Cho trọn tình trọn nghĩa Vậy mà trừa chi Thúc đã muốn tìm chết Ta đành tọa nguyện cho Thúc vậy nói rồi thừa vĩ quyết định thay đổi chủ ý ban đầu, cũng không cần vội vàng hồi cung, chờ giáp mặt nhau, trắng đen rõ ràng, ân oán phân minh, bởi sớm hay muộn, ngày này vẫn sẽ xảy ra. Quả nhiên không lâu sau, chấn Nam Vương Gia đã đuổi kịp đoàn người, khi ấy trời bắt đầu nhá nhem tối, Hàn Ngạo Thiên cảm thấy cơ hội tốt đã đến, quyết định hành động ngay đêm nay. Dẫu sao đám người của tiểu tử hoàng đế kia, bao ngày sông pha trận mạc, Sức lực đã tiêu hao nhiều, mà thuộc hạ của hắn đều là nhân tuyển võ nghệ phi phàm. Chỉ cần qua ngày mai, tin chắc trên đời sẽ không còn tồn tại cái tên nào là Hàn Thừa Vĩ nữa. Vậy là Hàn Ngạo Thiên kiên nhẫn chờ thêm mấy canh giờ, khi mọi người đi ngủ rồi cũng là lúc thuận lợi hơn để hắn ra tay. Hắn lệnh cho tên thuộc hạ thân thủ cực kỳ lợi hại, đi trước làm nhiệm vụ. Vương Trực, ngươi tìm đến nơi rừng chân tạm của tên cầu hoàng đế. Dò lá xem hắn chính xác là nghỉ ở phòng nào Rồi về báo lại cho ta Người biết nên làm gì rồi Phải không Vâng, nô tài đã hiểu Đi đi thân ảnh của tên vương trực liền mất hút Hòa vào bầu trời đêm tĩnh lặng Trong khi đó trấn nam vương ra Với gương mặt sắc lạnh Cho bên môi nụ cười nhạt nguy hiểm Rất mong chờ hồi báo của thuộc hạ Để nhanh chóng đến đó Tự tay báo thù cho người trong lòng mình Không lâu sau Vương trực đã tìm đến nơi Mà chủ tử của hắn đưa ra chỉ thị Bắt đầu tìm khắp gian nhà trọ Xem nơi nào là phòng nghỉ của hoàng đế Hắn rào hết một vòng Phát hiện ở một gian phòng nọ Vẫn còn sáng đèn Hắn liền tiến đến nghe ngóng dò xét thử Nằm nhân bên trong Đang nhàn nhã viết vẽ gì đó Phía sau tên nô tài liền lên tiếng nhắc nhở Thưa hoàng thượng Trời đã khuya rồi Ngày nên nghỉ ngơi sớm thôi kẻo ảnh hưởng không tốt đến long thể nam nhân chẳng thèm đáp lại Giờ tay ra hiệu nô tài dừng lời Rồi tiếp tục bước họa còn giờ giang của mình Ở bên ngoài Tên vương trực câu môi cười đắc ý Tay hắn thò vào trong áo Lấy ra chiếc ống tròn dài nho nhỏ Út vào vị trí trên phần bằng giấy dán của cánh cửa Đã được khoét lỗ trước đó Để dễ dàng quan sát Từ từ thổi thuốc mê Vào gian phòng ấy Chờ chốc lát Tận mắt nhìn thấy một người đổ gục trên bàn Một người ngã lăn quay dưới nền đất, hắn mới nhẹ nhàng rời đi, mang tin tốt lành về cho chủ tử. Thì vương trực quay trở lại, vương gia đang cầm chung trà thẫn thờ, biết dạo gần đây tâm trạng chủ tử không tốt, lẽ ra nên dành thời gian, không gian yên tĩnh cho ngày ấy, tìm lại sự thư thái. Chỉ là mũi tên đã lên cung, không thể không bắn cho kịp thời, nên hắn phải đi vào bẩm báo tình hình để chủ tử mau chóng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Bẩm chủ tử, nô tài đã thực hiện xong nhiệm vụ Chỉ còn chờ ngài đến Xử lý mạng cầu của tên hoàng đế kia Nô tài xin ngài dẫn đường Tốt lắm, đi thôi Chấn Nam Vương mang theo khoảng 10 tên nam nhân Võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ Để đề phòng khi có biến Tạm thời, hắn bảo bọn họ cứ ẩn nấp Chưa cần thiết manh động Việc thích sát hoàng đế Hành động càng khẽ khàng, càng tốt Cho nên cứ theo dự tính ban đầu Lặng lẽ thủ tiêu tiểu tử ấy trước Mới là thượng sách Vì thế Ngạo thiên theo chân tên thuộc hạ Tìm đến gian phòng của đế vương Hai người di chuyển linh hoạt Dường như không hề tạo ra tiếng động Đến nơi vương trực mở cửa bước vào Lúc này đèn đuốc trong phòng đã tắt Hắn liếc mắt nhìn sang Thấy cửa sổ mở toang Chắc là vì gió lùa vào Làm tắt nến đó thôi Nghĩ vậy mới yên tâm tiếp tục hành động Rút ra con dao nhỏ Hướng thẳng về phía thân ảnh Nằm dài trên nền đất Riêng bóng lưng nghiêng ngả trên bàn Hắn để cho chủ tử lo liệu Hàn ngạo thiên ở thời khắc này Sắp giết được đối thủ sống còn Và trả xong mối thâm thù Khiến nữ tử hắn yêu phải bỏ mạng Lòng duy nhất một ý niệm Vẫn hận Đại não điều khiển hành động thậm chí hắn miên man tưởng tượng Hoàng đế bị biến thành thái giám Trước khi chết Thì đáng buồn cười biết chừng nào Nghĩ là làm Bàn tay hắn cẩn nắm chặt con dao nhỏ Sẵn sàng cho những nhát cắt tàn độc Mũi dao bén ngọt trong tay hàn ngạo thiên Cứ thế tiến thẳng về phía nam nhân đang bất tỉnh Ngục người bên bàn Lực bàn tay vừa nâng lên một chút Lập tức hạ xuống Cắm thẳng vào đỉnh đầu đối phương Không cho người ta có dịp chăng chối. Hắn bể nghẽ nhìn xuống Thấy rõ là gương mặt của kẻ mà mình căm hận Cảm giác thích thú khi trừ khử được kình địch Dần lấp đầy trong lòng nhiều hơn nữa là sự thỏa mãn vì trả được mối thủ cho người con gái mình yêu thế nhưng chưa dừng lại ở đó đúng như ý nghĩ tàn độc xuất hiện trong đầu lúc tiến vào gian phòng này ngạo thiên lật người tên cầu hoàng đế con dao nhỏ thoang thoát vụt một cái đã cắt phẳng của quý của nam nhân kia sau đó hắn đẩy cái xác nằm chồng chơ ra đất tự cười nhạo cho kết cục bi thảm của bậc cử ngũ trí tôn một thời giờ có khác gì tên hoạn quan không Hắn muốn tên thừa vĩ khốn kiếp kia Có đến hoàng tuyền Cũng không được lành lặn là một nam nhân đích thực Có hạnh ngộ cùng trả mi Cũng không thể tự tin trùng bước với nàng ấy được nữa Xong việc hắn hài lòng ra hiệu cho vương trực cùng rút lui Đám người của ngạo thiên Đến như một cơn gió Giờ lướt nhẹ như mây khỏi khách điếm Quay về còn chuẩn bị cho bước tiếp theo Của con đường mưu tính hoàng quyền Danh chính ngôn thuận đăng cơ Không có trả mi Nửa phần hồn của hắn đã chết. song có đau lòng đến mấy, hắn vẫn phải sống tiếp vì bản thân mình. Đại sự đã định liệu bao năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ ít ngồi lên ngai vàng, hắn sẽ sắc phong cho nàng ấy làm hoàng hậu duy nhất. Những nữ nhân khác, tuyệt đối không có cơ hội thay thế vị trí cao quý của nàng. Về sau ngày hắn trăm tuổi, tên của hắn và nàng sẽ đứng chung trong gia phả hoàng thất. Có làm ma, ma, cũng chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi chấn nam vương gia cùng đám người lặng lặng rời đi thuộc hạ ai nấy đều hớn hở vì bản thân không cần phải nhọc công tốn sức quá nhiều mà việc lớn đã thành rất nhanh thôi, chủ tử của họ tiếp nhận vương vị, mọi người trở thành công thần rồi thì vinh hoa phú quý nườm nượp theo vào, mặc sức mà hưởng thụ nhưng bọn họ vừa đi được một đoạn không xa những mối tên xé gió từ đâu lao đến Nếu không phải mỗi một người ở đây đều là nhân tuyển tinh anh, trăm người chọn một, e là đã mất mạng ngày tức khác rồi. Thế là đám người liền dừng lại, nhìn cho rõ đối phương là thế lực nào đến. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 13 câu chuyện bạo táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.